Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 262, An Lộc Sơn chạy thoát. Tiêu Duệ chợt tắt nụ cười, đột nhiên hắn giống như có suy nghĩ, sắc mặt trầm xuống nhỏ giọng nói vài câu với lệnh Hồ Sung Vũ ở bên, lệnh Hồ Sung Vũ gật đầu im lặng rời đi. Nhưng trong thời gian uống một chén trà, lệnh Hồ Sung Vũ lại vội vàng chạy về, sắc mặt có chút lo sợ và xấu hổ. Thấy hắn một mạch chạy thẳng đến tiểu viện của nhà hắn ở tiêu gia, tiêu duệ không kìm nổi gọi hắn, ngươi làm sao thế? Sắc mặt lệnh hồ xuân vũ có chút đỏ lên, hắn vội vàng khoát tay áo, cũng không ngoảnh lại nói cái gì, liền một đầu chui vào tiểu viện nhà mình. a, Trong lòng tiêu duệ không khỏi có chút tò mò. Lệnh hồ xuân vũ đối với hắn luôn luôn kính cẩn thủ lễ, tình hình gọi không để ý tới giống như hôm nay vậy, vẫn là lần đầu phát sinh. Rốt cuộc là cái gì khiến hắn bối rối như vậy? Tiêu Duệ rất khó tin, trong thành trường An này, còn có người có thể khiến lệnh Hồ Xuân Vũ lo sợ bất an, dù sao đứng sau lưng hắn là Tiêu Gia và Lý Lâm Phủ. Hắn là tâm phúc tuyệt đối của Tiêu Duệ, lại là cháu ngoại trai của Lý Lâm Phủ, cho nên mặc dù hắn chỉ là một giáo úy võ lâm quân nho nhỏ, đám quyền quý trường An vẫn phải cho hắn vài phần mặt mũi. Hơn nữa lệnh Hồ Xuân Vũ trời sinh tính trầm ổn. Gần như không có chuyện gì có thể khiến hắn đại loạn trong lòng Tiêu hổ vội vàng chạy vào, cuối người thi lễ, lão gia Bên ngoài có một lão già và một nữ tử đến từ kiếm nam đạo Nói là cố nhân lão gia, yêu cầu gặp lão gia và lệnh hồ giáo úy Tiêu Duệ ngẩn ra, cố nhân kiếm nam đạo Để bọn họ vào đi Không ngờ là đạo gian huyện kiếm nam đạo công tôn cố và con gái hắn công tôn nhiên nhìn thấy hương thân đất thuộc sắc mặt tiều tụy xa cách từ lâu gặp lại khóe miệng tiêu duệ không khỏi hiện lên nụ cười hắn chợt nhớ một số dĩ vãng đã rơi vào tình trạng phủ đầy bụi từ lâu trong trí nhớ hắn con rắn trắng lớn sủng vật của công tôn nghiên chết dưới tay lệnh hồ xuân vũ kia bên tai cũng chợt quanh quẩn tiếng kêu u oán si dại tiểu bạch của công tôn nghiên điên điên khùng khùng kia khó trách khó trách lệnh hồ xuân vũ thất kinh như thế hóa ra người chủ tới đây tìm lệnh hồ tiểu bạch tiêu duệ không kìm nổi mỉm cười liếc khuôn mặt quyến rũ như trước nhưng ánh mắt vẫn đờ đẫn của công tôn nghiêng thầm nghĩ lâu như vậy tiểu thư công tôn gia này như nào còn không tỉnh táo lại đầu công tôn cố đầy tóc bạc trải ra giống như một cô gái hương thân tao nhã lúc trước giống như đột nhiên già hơn mười tuổi tuy rằng còn không tới năm mươi tuổi nhưng nhìn qua so với người sáu mươi còn già yếu hơn nhiều công tôn cố thở dài quỳ lạy trên mặt đất lão hủ bái kiến tiêu đại nhân Tiêu Duệ hiện giờ đã không còn là sĩ tử tới kiếm nam đạo thăm người thân kia, năm nay hắn đã trở thành đại đường tân quý ngang trời xuất thế, danh khắp thiên hạ, quyền thế ngút trời. Nếu không thật sự bất đắc dĩ, chỉ sợ công tôn cố cũng không dám tới cửa quấy rầy hắn. Làm cho công tôn cố không ngờ là, khí chất tiêu Duệ tuy có một chút thay đổi trong ấn tượng dĩ vãng nhưng vẫn có chút khách khí đối với hắn, ít nhất không có bày ra cái giá quyền quý tiêu duệ tiến lên mỉm cười nâng công tôn cố dậy, công tôn tiên sinh chính là cố nhân của ta cần gì đa lễ như vậy không biết tiên sinh đến phủ có gì chỉ giáo tiêu duệ mơ hồ đoán được ý đồ cha con công tôn cố đến đây tiêu duệ rất là khó xử lệnh hồ xuân vũ danh là thủ hạ của hắn nhưng trên thực tế tới nay hắn đều đối đãi lệnh hồ xuân vũ như huynh đệ hơn nữa sau này lại có, có quan hệ lý phủ Dù sao mẫu thân lệnh Hồ Xuân Vũ cũng là mùi mùi Lý Lâm Phủ, Tiêu Duệ càng không thể coi lệnh Hồ Xuân Vũ là tôi tớ. Chỉ có điều lệnh Hồ Xuân Vũ luôn kiên trì tự cho mình là thủ hạ, Tiêu Duệ cũng không có biện pháp nào. Cảnh ngộ bất hạnh của công tôn nhiên lại nói tiếp Tiêu Duệ vẫn có chút thông cảm. Một cô gái kết hôn không lâu liền mất đi trượng phu, trong lúc về nhà mẹ đẻ thủ tiết có một loại tình cảm thân mật với sủng vật của mình mà sau khi con rắn trắng lớn này bị lệnh hồ sung vũ chém giết, công tôn nhiên bi thương muốn chết đầu óc xuất hiện một chút vấn đề khác còn dễ nói, nhưng nàng cố tình coi một đại hiệp khách như lệnh hồ sung vũ trở thành con rắn trắng lớn của mình. Cha con công tôn nhiên từ Đạo Giang tìm tới Ít Châu, lại từ Ít Châu tìm đến Trường An, nguyên nhân chính là để công tôn nhiên gặp lại lệnh hồ sung vũ. Vàng cầu tiêu đại nhân, nếu lại không gặp được lệnh hồ giáo úy, Con gái bất hạnh này của lão hủ sợ là sẽ mất mạng. Công tôn cố tiến lên buồn bã nói. Mà phía sau hắn, ánh mắt công tôn nhiên dại ra, dưới sự nâng đỡ của hai thị nữ, chết lặng mà nhìn không trung, sắc mặt không có một chút huyết sắc. a, Đây! Tiêu duệ trà sát hai tay, hắn cũng không thể bắt buộc lệnh hồ sung vũ. Đang lúc khó xử, dư quan khóe mắt hắn đột nhiên thoáng nhìn Lý Đằng không bước chân nhẹ nhàng đi từ trong viện tới. Không khỏi vừa động trong lòng vẫy tay với Lý Đăng không. Lý Đăng không cười chạy tới, đang muốn nói gì, thấy cha con công tôn cố, nhướng mày, nụ cười chật tắt, tiêu lan. Đây là ai? À, ha ha, không nhi, đây là kiếm nam đạo công tôn tiên sinh và con gái ông ấy. Tiêu Duệ cười vội vàng dùng lời nói ngắn gọi giới thiệu lai lịch và chuyện giữa cha con công tôn cố với lệnh hồ sung vũ, sau đó vỗ vỗ bả vai của nàng, nói bên tai nàng, không nhi nàng giúp ta xử lý. Nói xong, không đợi lý đằng không phản ứng lại, liền gật đầu với công tôn cố, chuồn trở về thư phòng của mình. Chẳng qua, lý đằng không thích nháo, rất có hứng thú với loại chuyện xưa có chứa sắc thái bát quái này. nàng nhìn công tôn nhiên chật chật liên thanh, hay cho một cô gái cuồng dạy, hi hi. Công tôn cố nghe thấy biết đây là lý đằng không một trong các phu nhân của tiêu duệ, con gái lý lâm phủ quyền tướng đương triều. Làm sao còn dám chậm trễ, vội vàng quỳ xuống lạy, lão hủ, triều hội vừa xong. Dân chúng trong thành trường an kinh ngạc phát hiện, đội ngũ nghi trượng hoa lệ khí phái không lồ của hoàng đế lần đầu tiên xuất hiện trong hoàng thành. Mấy trăm võ lâm quân vũ khí sáng rõ cảnh giới chặt chẽ phóng ngựa dẫn đường bảo vệ phía trước, ở giữa thì có hơn trăm tên thái giám và cung nữ vây quanh xa niệm cực kỳ xa hoa của hoàng đế, mà phía sau xe, lại có không ít văn võ đại thần đại đường hoặc đi bộ hoặc ngồi kiệu đi theo. Đội ngũ chậm rãi đi về phía nha môn đại lý tự. Đám dân chúng nghị luận sôi nổi, lại xảy ra chuyện lớn. Bọn họ nhớ không rõ đã bao lâu không có nhìn thấy hoàng đế hưng sư động chúng rời cung. Dựa theo kinh nghiệm của những dân chúng sống tại đế đô này, một khi hoàng đế rời cung phô trương lãng phí như vậy, tất nhiên là trong triều có chuyện lớn xảy ra. Lần trước, nghi trượng của hoàng đế rời cung đi thái miếu hiến tế, không phải xảy ra chuyện lớn Lý Anh, thái tử trước mưu nghịch sao? Lý Lâm Phủ sớm chờ ở ngoài nha môn đại Lý Tự, nghênh đón hoàng đế, thái tử và văn võ đại thần cả triều tiến vào chờ phán xét. Lý Lâm Phủ chậm rãi lên bàn chủ thẩm của mình, thần sắc hơi có chút cổ quái. Hoàng đế đột nhiên hạ chỉ muốn hắn khai đường tái thẩm, hơn nữa còn nói muốn tự mình tới chờ phán xét, loại hành động kỳ quái này nói cho Lý Lâm Phủ, hoàng đế đã nắm chắc các bằng chứng liên quan giải vây cho vương trung tự. Về phần hoàng đế nắm trong tay cái gì, Lý Lâm Phủ không biết, kỳ thật cũng lười suy nghĩ. Đối với hắn mà nói, sớm kết án, sớm đưa An Lộc Sơn kia lên đoạn đầu đài, hắn cũng được về nhà tỉnh dưỡng sớm. Thân thể hắn gần đây ngày càng xấu, tâm tư tranh quyền đoạt lợi và quan tâm triều chính cũng có chút phai nhạt theo. Tiêu Duệ bị bệnh ở nhà tỉnh dưỡng, không thể tới chờ phán xét. Lý Lâm Phủ cuối người thi lễ với Hoàng đế và Thái tử, mạnh mẽ nhìn một trận ho khan bất ngờ, nói, Hoàng thường. Thái tử Điện Hạ, lão thần có thể khai đường sao? Lý Long Cơ gật đầu, bắt đầu đi. Lý Lâm Phủ đứng thẳng dậy, vẫn không kìm nổi ho khang tại chỗ. Hắn xoa ngực chậm rãi đi trở về sau bàn, chậm rãi ngồi xuống, sau đó lấy lại bình tĩnh đột nhiên vỗ kinh đường mộc, quát, dẫn vương trung tự tới. Vương trung tự chậm rãi đi vào công đường, chậm rãi quỳ rạp xuống trước mặt Lý Long Cơ và Lý Kỳ, cất cao giọng nói, thần vương trung tự bái kiến hoàng thượng bái kiến thái tử điện hạ lý long cơ thản nhiên cười bình thân vương trung tự bình tĩnh trong lòng hoàng đế mang theo chúng thần đến chờ phán xét càng khiến vương trung tự cảm giác khoảng khắc chân tướng rõ ràng cũng đã không xa xôi chỉ có điều hiện giờ vương trung tự rất tò mò chính là tiêu duệ nắm giữ căn cứ chính xác an lộc sơn mưu hại chính mình như thế nào lý lâm phủ thản nhiên cười vương trung tự hải qua một bên chờ người tới Truyền tiết độ Phó Sứ Phạm Dương An Lộc Sơn lên công đường. Lý Lâm Phủ truyền đã lâu, cũng không có thấy tung tích An Lộc Sơn, nhà dịch phái tới An Gia lo sợ thất sắc mà chạy vào. Quỳ rạp xuống hô, tướng gia, trong phủ An Lộc Sơn An Đại Nhân không người. Chạy! Chạy trốn! Lý Lâm Phủ nhảy dựng trong lòng, hắn sớm đã có dự cảm, từ hôm qua sau khi Hoàng đế ban xuống một đạo thành chỉ kia, hắn đã có dự cảm như vậy. Cũng đừng để cho An Lộc Sơn hay tin tức sau đó chạy a trong mắt hắn, nếu hoàng đế hạ chỉ, An Lộc Sơn tất nhiên đã bị trong cung khống chế chứ. nhưng kết quả Lý Lâm Phủ nhìn gương mặt xanh mét kia của Lý Long Cơ, chần chừ hỏi một tiếng, Hoàng thượng, đây. Chương 263, Bắt sống An Lộc Sơn Nghe được tin tức này, Lý Long Cơ thiếu chút nữa ngất xỉu làm hoàng đế đại đường hắn không nghĩ tới người bên cạnh mình không ngờ sắc mặt hắn âm trầm thật lâu sau mới ngẩng đầu lên dùng sức kìm nén lửa giận bộc phát bừng bừng cúi đầu nói lão già kia truyền khẩu dụ của trẫm lùng bắt tượng sống muốn người chết phải thấy thi thể trẫm không muốn chờ lâu lắm hiểu chưa mặt khác truyền chỉ tru sát cả nhà đồ chó này nhớ kỹ cửu tộc một người cũng không lưu lại Dao lực sĩ rung lên trong lòng, vội vàng không người xác nhận, một chút cũng không dám chần chừ. Hầu hạ bên người Lý Long Cơ vài chục năm, đã rất lâu hắn không nhìn thấy hoàng đế nổi giận lớn như vậy. Thông thường, hẳn là chẳng qua một an lộc sơn và một tiểu thái giám không quan trọng gì chạy thoát. Hắn lại không biết, trong cảm nhận của Lý Long Cơ, đây là khiêu khích lớn nhất đối với hoàng quyền của hắn. Nói chung Cũng chỉ có hắn loại hoàng đế cực kỳ tự cho là đúng mới có loại lo diệt hoang đường này, biết rõ sự tình bại lộ, còn không thể chạy trốn, phải thần phục dưới uy thế của hoàng đế bệ hạ, phải vương đầu ra, thành thật chờ hoàng đế lấy đau tới chém. Đương nhiên, đây không phải nói An Lộc Sơn và tiểu thái giám tượng này không nên chết. Từ ngày đầu tiên khi tượng bị An Lộc Sơn dụ dỗ, kỳ thật cũng đã định trước kết cục tử vong. Nhưng biết rõ là như thế này tiểu thái giám vẫn không kìm nổi muốn lên thuyền tặc của An Lộc Sơn. Không có cách nào, hắn xuất thân nghèo khổ, thật sự là quá thích tiền, đối mặt với đống tiền vàng ống này, hắn không thể khống chế dục vọng mãnh liệt của mình, mà An Lộc Sơn có thể không ngừng thỏa mãn dục vọng mãnh liệt đối với tiền tài của hắn. Kỳ thật, tiêu nhiều tiền của An Lộc Sơn như vậy, hắn cũng không có làm gì. Nhưng sau khi nghe được hoàng đế trống giận nhất định tru sát An Lộc Sơn trong ngự thư phòng, Trong lòng hắn có chút bất an. Mà ngay sau đó, mượn khoảng không hắn một mình đi tiêu gia truyền chỉ, tới An Gia một chuyến, trước tiên tiết lộ tâm tình hoàng đế cho An Lộc Sơn. An Lộc Sơn kinh hãi, hắn tuyệt đối không ngờ Lý Đại Phụ còn một người con cháu còn sống, không ngờ còn là con gái vĩnh lạc công chúa, mà bây giờ, không ngờ bị hoàng đế biết được. Sau khi tiễn bước tượng, An Lộc Sơn không chần chừ gì, vội vàng mang theo vợ con của cải cả nhà hốt hoảng mà chạy. Tuy hắn biết rằng, trong cảnh nội đại đường hắn trốn không thoát được. Nhưng làm một người hồ coi mạng sống của mình cao hơn hết thảy, hắn vẫn muốn trốn, mục tiêu, khiết đan. Hắn đã sớm bí mật lui tới với người khiết đan. Tượng, khi về cung cũng mơ hồ cảm giác bất an, càng nghĩ càng không thích hợp, liền cũng cuốn hết tất cả gia tài của mình từ chỗ an lộc sơn, lặng yên rời cung hóa trang thành một thương nhân bình thường trốn ra trường an. Chỉ có điều tượng cũng không có chỗ để đi mà dưới sự lùng bắt toàn lực của tổ chức ảnh tử bí mật dưới tay Lý Long Cơ, hắn còn không chạy rất xa, đã bị bắt lấy, bị người của ảnh tử chém giết tại chỗ, cuối cùng đưa đầu trở về hoàng cung. Bình ổn lửa giận của Lý Long Cơ. Lại nói cả nhà An lộc Sơn hơn 10 người, ngày đêm đi gấp, lúc Lý Long Cơ mang theo quần thần chạy tới nha môn đại lý tự chờ phán xét, đã trốn ra ngoài trăm dặm. Mặt trời đỏ mới lên ở Ung Châu. An lộc Sơn bực bội trên ngựa, Quay đầu lại xem hai chiếc xe ngựa không tăng tốc nổi phía sau mình, trên hai chiếc xe ngựa này có rất nhiều thê thiết và con cái hắn, còn có vàng bạc châu báo hắn không thể buông tha. An Lộc Sơn lau mồ hôi trên đầu một phen, ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong lòng ngày càng hoảng loạn. Bằng tốc độ này, sớm hay muộn bọn họ sẽ bị quân đội hoàng đế đại đường phái ra trường an đuổi kịp. Đến lúc đó, hắn nhìn sắc mặt nha binh thị vệ thủ hạ của mình, cắn chặt răng, môi cũng cắn ra máu. Hắn thở dài khoát tay, các huynh đệ, lên xe đi, tự lấy vàng bạc châu báu mang theo, có thể mang bao nhiêu được bấy nhiêu. Về phần hai chiếc xe này. Bỏ đi thôi, để các nàng tự sinh tự diệt đi. Thủ hạ của An Lộc Sơn cướp vàng bạc trên người chủ mẫu của mình, còn thuận tay chiếm tiện nghi trên người những nữ nhân nũng niệu này. An Lộc Sơn cưỡi trên ngựa, bên tai truyền đến tiếng gạo khóc thảm thiết của đám thê thiếp con cái, càng thêm tâm phiền ý loạn. Cũng được. Thê thiếp có thể lấy lại Con cái cũng có thể sinh lại Mạng nhỏ này chỉ có một Trước cảnh cửa sinh tử tồn vong An Lộc Sơn không có do dự gì Chuẩn bị vứt bỏ gia quyến này của hắn Hơn 10 kỵ binh lao vùng vụt đi Rời khỏi hai chiếc xe gia quyến bị đoạt sơ sát Chờ khi kỵ binh võ lâm quân kinh thành phái ra truy kích và tiêu diệt đuổi tới Có thê thiếp của An Lộc Sơn đã nhảy xuống xe trốn đi không biết tung tích Mà có thê thiếp con cái Còn lưu lại trên xe ngẩn người An Lộc Sơn dần dần ngừng lại, phải nghỉ ngơi một chút, ngày đêm chạy nhanh đã thoát đi mấy trăm dặm đường, cho dù người có thể chịu được. Ngựa này cũng chịu không nổi. An Lộc Sơn mang theo mấy chục nha binh thị vệ của hắn cưỡi ngựa, cũng không dám đi thị trấn phụ cận nghỉ trọ, chỉ núp vào trong sơn cốc, chuẩn bị nghỉ ngơi một canh giờ trong thung lũng này, sau đó tiếp tục chạy trốn đi biên giới đông bắc. Trong mắt họ, chỉ cần tới hoang mạc cảnh nội khiết đan, bọn họ sẽ an toàn. Ở một chỗ trong hoang mạc, còn một cứ điểm An Lộc Sơn bí mật sắp xếp, cất dẫu một đội tư binh hắn tự mình bồi dưỡng và rất nhiều của cải. Bằng vào những thứ này, chính là làm mã tặc, An Lộc Sơn tin tưởng mình cũng có thể tiếp tục sinh sống. Chỉ có điều, cố gắng hơn 10 năm hóa thành bọc nước, đang ở cửa ngõ con đường làm quan của mình ở đại đường xuôi gió xuôi nước, chính mình lại. An Lộc Sơn nhớ tới điều này, khớp hàm cũng cắn ra máu. Hắn âm thầm mắng vương trung tự. Lý Lâm Phủ và Tiêu Duệ, thậm chí còn có hoàng đế đại đường Lý Long Cơ. Đột nhiên, ngoài thung lũng truyền đến tiếng vó ngựa đinh tai nhức ốc. An Lộc Sơn đột nhiên đứng dậy, nhìn bụi mù cuốn lên ngoài thung lũng kia, trong lòng lo sợ không yên, vội vàng hô, lên ngựa, trốn. Đáng tiếc đã chậm, đây là một thung lũng nửa khép kín, chỉ có một đường đi thông ra ngoài thung lũng. Hơn trăm tên quân sĩ đại đường bảo vệ chặt chẽ cửa cốc, không cho nha binh an lộc sơn cơ hội phản kháng gì cung tiễn bay vút bọn họ kêu thảm một mảnh sau một màn mưa tên dày đặc toàn bộ nha binh thì vệ xông ra phía trước an lộc sơn gần như ngã xuống trong vũng máu an lộc sơn bỏ ngựa mà chạy thở hổn hển bò lên đỉnh sơn Cốc, ý đồ leo qua núi mà đi nhưng hắn lại nghe được phía dưới truyền tới tiếng kêu gọi hưng phấn của một người quen thuộc đại tướng quân đã lâu không gặp rồi an lộc sơn run rẩy quay đầu nhìn lại chỉ thấy sử kiền thủ hạ tâm phúc của hắn nắm bảo kiếm trong tay mỉm cười đứng ở trong cốc ngửa đầu nhìn mình mà một sĩ tốt đối diện mình vận sức chờ phát động cung tiễn trong tay sử kiền con chó mình nuôi phản bội mình đây là một loại cảm giác của an lộc sơn nhưng giờ khắc này dù hắn tràn đầy phẫn nộ cũng không làm được chuyện gì trên mặt hắn lại làm ra khuôn mặt cười nịnh nọt cười vang nói hóa ra là sử kiền huynh đệ huynh đệ ngươi đây là sử kiền ngạo nghễ nói Phụng lệnh Tiêu đại nhân, ở đây chờ An đại nhân đã lâu. Tiêu Duệ. Thần sắc An Lộc Sơn trắng bệch lên. "Xuống dưới đi, đại tướng quân, nếu ngài không xuống dưới." Các thủ hạ của huynh đệ nhất thời tức giận, hậu quả không chịu nổi. Sử Kiền cười hung ác, xua tay. An Lộc Sơn vừa tức vừa gấp lại vừa sợ, dưới chân không vững trượt xuống từ trên sườn núi. "Đại tướng quân, ngài rất vô ý tứ, một mình ngài chạy trối chết." cũng không quản các huynh đệ sống chết sử kiền nhìn xem thân thể mập mập của an lộc sơn giống như nhìn chó chết nói trào phúng an lộc sơn cười ha ha đứng dậy cuối người thi lễ sử kiền huynh đệ chỉ cần đệ thả vi huynh ở chỗ kia của vi huynh còn có gia sản đệ cũng biết chỉ cần đệ rời đi theo vi huynh chúng ta có thể tiêu diêu tự tại như trước phi sử kiền nhổ một ngụm quát bắt thấy chuyện không gặp may Sự kiện thật sự muốn xuống tay với mình, An Lộc Sơn cũng đã thông suốt, sắc mặt trở nên dữ tợn, mắng, cẩu tặc vô sĩ ai nuôi dưỡng, ai cho ngươi cơ hội tiến thân. Tên cẩu nô tại ngươi, quay lưng cầu vinh, không được chết tử tế. Sự kiện biến sắc, thuần tay hung hăng cho An Lộc Sơn một cái tát, chủ nhân của ai? Đồ chó, tử kỳ của ngươi đã tới, ngươi còn sức lực ồn ào cái gì? Vết mau loan lỗ khóe miệng An Lộc Sơn, hắn ngẩng cái đầu dơ bẩn mà thê lương giận dữ hét sử kiện, lão tử chết ngươi cũng sống không được ngươi không nên quên đầu sỏ giết hại người hề chính là ngươi ngươi đừng hòng chạy thoát thân chương hai trăm sáu mươi kết cục của an lộc sơn tốt rất tốt tiêu duệ gật đầu đi thôi lần này ngươi lập công bản quan nhất định sẽ tiến cử cho ngươi trước mặt hoàng thượng đa tạ đại nhân ân tái sinh của đại nhân, Sử Kiền vĩnh viễn ghi nhớ không quên, thề sống chết đi theo bên người đại nhân. Mặt Sử Kiền lộ vẻ cảm kích. Tiêu Duệ biểu môi, lời của Sử Kiền, hắn coi như gió thoảng bên tai. Người này ngay cả chủ tử An Lộc Sơn mà hắn cũng có thể bán đứng, còn có cái gì không thể mang ra bán. Thà rằng tin tưởng trên đời này có quỷ, cũng không thể tin tưởng cái miệng thối của Sử Kiền này. Tiêu Duệ đột nhiên nhớ tới một câu, danh ngôn, kinh điển trong tiểu phẩm nào đó ở kiếp trước, nếu sự kiện có thể trở thành một nô tại trung tâm, chỉ sợ trên thế giới này vốn không có hai chữ vô sĩ. Tuy nhiên, với Tiêu Duệ mà nói, sự kiện có trung thành hay không, căn bản không quan trọng. Giống như kế hoạch lúc trước của hắn, sự kiện này là một kẻ nằm vùng hắn sắp xếp bên người Lý Tông, hơn nữa là một kẻ nằm vùng rất có giả tâm. Nếu như qua một thời gian, chắc chắn sự kiện sẽ cho lý tông một chút vui mừng ngạc nhiên đi sự kiến thấy tiêu duệ không muốn nói gì với hắn liền không người thi lễ cáo từ mà đi nhưng đi không được hai bước chợt nghe giọng nói âm trầm của tiêu duệ vang lên sự kiện ta còn có hai câu ngươi nhất định phải nhớ kỹ thứ nhất tiêu mỗ không phải an lộc sơn nếu ngươi làm chuyện mờ ám gì sau lưng bản quan cẩn thận đầu của ngươi tiêu duệ thản nhiên nói thứ hai Đối ngoại không thể nhắc đến bản quan nửa chữ, càng không được nói đến bản quan có bất luận quan hệ gì với ngươi, nếu không, bản quan sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Sử kiền rung lên trong lòng, trở lại hành lễ, sử kiền không dám. Sử kiền lén lúc trời đi từ cửa sau tiêu gia, lại không biết bóng lưng hắn biến mất không bao lâu. Thân hình một người áo đen nhỏ gầy mặt che vải đen chật hiện ra ở một góc sáng sữa của ngõ nhỏ u tỉnh này. Người áo đen nhìn bóng lưng sử kiền rời đi nhẹ nhàng cười ha ha hay cho tiêu duệ hóa ra tất cả chuyện này đều là ngươi làm rối sau lưng tiếng cười người áo đen vừa dứt thân hình tung lên liền biến mất tung tích dưới ánh sáng mặt trời giống như chỉ là một bóng đen chợt lóe lên liền không thấy thế cho nên lý ái tứ đầu bếp nữ của tiêu gia về nhà cho con bú trở lại vừa mới đi tới từ đầu ngõ nhỏ kia đang muốn tiến vào cửa sau lại cảm thấy trước mắt lóe lên không kìm nổi nhu nhu ánh mắt kinh ngạc nói Là ai? Tin tức sự kiện thủ hạ An Lộc Sơn có thể bắt sống An Lộc Sơn trở về, chợt truyền khắp toàn bộ thành trường An, mỗi người vỗ tay tỏ ý vui mừng. Sự kiện kinh sợ mà quỳ rạp xuống ngoài ngự thư phòng. Trong ngự thư phòng, Lý Long cơ chậm rãi đứng dậy nhìn trọng thần liên quan trong triều phân ra hai bên, thản nhiên cười, các vị ái khanh, hành vi phạm tội của An Lộc Sơn đã nghị xong chưa? Chương Cừu Kim Quỳnh không người tiến lên, Hoàng thượng, chúng thần đã nghị định. An Lộc Sơn phạm vào 10 trọng tội lớn, thứ nhất, tội khi quân, theo luận nên tru sát cửu tộc. Chương Cừu Kim Quỳnh chậm rãi nói về 10 tội lớn của An Lộc Sơn mà quần thần đã nghị định trên triều hội. Bất luận điều gì cũng đủ để cả nhà An Lộc Sơn không được siêu sinh. Lý Long cơ khoát tay áo, quốc pháp vô tình, An Lộc Sơn khó thoát khỏi chịu tội. Truyền ý chỉ của trẫm, chém cửu tộc của An Lộc Sơn, không được buông tha một người. Dừng một chút. Khóe miệng Lý Long cơ hiện lên một nụ cười âm trầm, về phần an lộc sơn, trầm cảm thấy, tử hình rất tiện nghi cho hắn. Chương cừu Kim Quỳnh ngẩn ra, thầm nghĩ chẳng lẽ hoàng đế này sẽ áp dụng những cực hình cực kỳ tàn khốc do ác quan lai tuấn thần thời kỳ võ tắc thiên phát minh ra. Như cái gì lột da, lúc lột xuống đau từ xương sống Đột đau chia da lưng hắn thành hai nửa, chậm rãi dùng đau tách da cùng cơ thể, xé ra giống như con bướm tung cánh như cái gì gậy ông đập lưng ông tìm một cái hũ lớn nhét người vào sau đó dùng củi lửa đun nóng dưới hũ nhiệt độ ngày càng cao người chịu hình cũng ngày càng chịu không nổi nếu không chịu cung khai mà nói thường thường sẽ bị chết cháy trong hũ chương cừu kim quỳnh do dự một chút ý hoàng thượng là lý long cơ đột nhiên mỉm cười âm độc trầm giọng nói từ khi trẫm đăng cơ tới nay cho tới bây giờ không ai dám trêu chọc trẫm như vậy đùa bẩn trẫm trong lòng bàn tay an lộc sơn này thật to gan trước giết hại hơn vạn người hề sau mưu hại vương trung tự khi quân giấu giếm tội ác ngập trời đã nhiều ngày mỗi khi trẫm nhớ tới việc này đều sỡn tóc gáy phẫn nộ không thể nén lại bậc gian tặc này nếu để hắn thực hiện được xã tắc đại đường chẳng phải nguy rồi các vị ái khanh các ngươi nói thật cho trẫm xem trẫm như nào có thể nhẹ nhàng tha cho hắn lý long cơ trầm ngâm một hồi cũng may Trẫm không phải một hôn quân. Cũng được, sử kiện bộ hạ An Lộc Sơn, bắt được gian tặc này trở về. Thái tử, trẫm hỏi con, sử kiện này nên xử trí thế nào? Lý Kỳ trầm mặt đứng ở phía sau Lý Long Cơ đã lâu. Mỗi khi triều hội hoặc triều hội nhỏ, Lý Long Cơ đều để hắn đứng sau người nghe. Lý Kỳ nhớ kỹ tiêu duệ dặn dò, trừ phi Lý Long Cơ có chuyện muốn hỏi, nếu không không được nói một lời, chỉ nhìn nghe mà không phát biểu ý kiến gì lại càng không nên chống đối hoàng đế. Thấy Lý Long Cơ hỏi chính mình, Lý Kỳ khẩn trương cúi người thi lễ, nói thật cẩn thận, "Phụ hoàng, thi thần nghĩ rằng, mặc dù sự kiện này lúc trước có tội, nhưng là chịu an Lộc Sơn sai sử làm ra. Hơn nữa, hiện giờ hắn lại có hành động lấy công chuộc tội." Nhi thần cảm thấy, phụ hoàng có thể đặc xá hắn. Lý Long Cơ khẽ mỉm cười. Biết rõ lời này của Lý Kỳ tất nhiên là của Tiêu duệ. Nhưng cũng không nói toạt ra, chỉ quăng ánh mắt nghiêm nghị lên người vương trung tự, vương trung tự, ý ngươi như thế nào? Vương trung tự do dự một chút, hoàng thượng, thần nghĩ rằng, sự kiện bắt được An Lộc Sơn theo luật pháp triều đình, coi như là lấy công chuộc tội, thần khẩn cầu hoàng thượng đặc xá tội của hắn. Chính như tiêu Duệ đoán vậy, vương trung tự là một người biết ơn báo đáp. Tuy rằng hắn rất ghét sự kiện người này, nhưng sự kiện đồng ý đứng ra làm chứng, lại có công trốc nã An Lộc Sơn điều này coi như là biến thành thi ân cho hắn cho nên vương trung tự sẽ không bỏ đá xuống giếng lý long cơ gật đầu được một khi đã như vậy trẫm liền đặc xá hắn vương trung tự như vậy đi để hắn cống hiến ngay dưới trướng của ngươi đi sử kiền là một nhân vật nhỏ không quan trọng gì xử trí một nhân vật nhỏ như vậy bất kể là hỏi tội hay là đặc xá đối với lý long cơ mà nói cũng không phải chuyện lớn gì nhìn thấy được Hắn rõ ràng không muốn tiếp tục lãng phí quá nhiều lời và thời gian trên người sử kiện, lập tức chuyển đề tài thảo luận lên trên người An Lộc Sơn. Thái tử, theo ý kiến của con, trẫm nên xử trí An Lộc Sơn như thế nào? Giọng nói âm trầm của Lý Long cơ vang lên. Lý Kỳ rung sợ một chút, thầm nghĩ An Lộc Sơn này khó thoát khỏi tội chắc chắn chết không thể nghi ngờ, còn xử trí như thế nào, giết hắn là được. Phụ Hoàng Lý Kỳ không khỏi có chút do dự, Có chút không dám nói lời nào, hắn không hiểu được điều Lý Long Cơ vừa hỏi đến tột cùng là có dụng ý gì. Đứng bên người Lý Long Cơ càng lâu, hắn càng cảm thấy tiêu duệ nói đúng, tâm tư phụ hoàng hắn khó dò, câu cửa miệng nói gần vui như gần cập, nhưng làm bạn với hoàng đế phụ hoàng nhà mình còn vất vả, còn nguy hiểm hơn so với làm bạn với cập. Lý Long Cơ biểu môi, cũng không tiếp tục làm khố đứa con thoạt nhìn có chút ngây thơ của hắn. Các vị ái khanh trẫm đối với an lộc sơn này hận thấu xương trẫm cảm thấy giết không đủ đến ổn định sự phẫn nộ của dân chúng không thể ổn định lửa giận của trẫm lý long cơ hung hăng vỗ bàn một cái chén trà trên bàn nảy lên trong lòng chúng thàn cũng nhảy phốc một chút truyền ý chỉ của trẫm tuyên tiêu duệ vào cung lý long cơ đột nhiên lớn tiếng nói ý chỉ của hoàng đế đã hạ tiêu duệ nháy mắt liền hiểu được giờ phút này đã không thể giả bộ bị bệnh Hắn vội vàng vào cung, ở ngự thư phòng liếc mắt một cái liền thấy được sự kiện thần sắc thê lương bất an quỳ gối như trước. Thấy tiêu duệ bước lại đây, hắn quăng một chút ánh mắt xin giúp đỡ về tiêu duệ, nhưng tiêu duệ hồn nhiên chưa phát giác, chỉ coi như không thấy, đi theo tiểu thái giám vào ngự thư phòng. Nhi thần tiêu duệ, bái kiến phụ hoàng, thái tử điện hạ. Tiêu duệ hành lễ xuống. Trong mắt Lý Long cơ phát ra một chút căm tức, nhưng thản nhiên nói, phò mã bệnh khanh tốt chưa tiêu duệ đổ mồ hôi lạnh không người nói tốt hơn nhiều đã khiến phụ hoàng mong nhớ tiêu duệ an lộc sơn phạm phải trọng tội như thế mưu hại đại thần triều đình mà khanh lại dâng tấu chương cho hắn thiếu chút nữa khiến trẫm khanh có biết tội lý long cơ đột nhiên đứng dậy giận quát một tiếng mày tiêu duệ nhảy dựng lại không người xuống thi lễ nhi thần nhất thời không xem kỹ Nhi thần thực không biết An Lộc Sơn này không ngờ lòng muôn giả thú như thế. Xin phụ hoàng trị tội Nhi thần. Khanh đã biết tội, Lý Lâm Phủ, ghi nhớ ý chỉ của Trẩm, miễn chức lễ bộ thị lan của Tiêu Duệ, phạt nửa năm lương bổng, răng đe. Lý Long cơ hừ lạnh một tiếng, An Lộc Sơn đã đền tội, Khanh cảm thấy, Trẩm nên sự trí hắn như thế nào đây? Tiêu Duệ cũng ngẩng ra, hơi cân nhắc mới nói, phụ hoàng, tội An Lộc Sơn này theo luật nên tru sát cửu tộc lý long cơ cười lạnh một tiếng giết hắn không trẫm phải lưu hắn lại trẫm muốn hắn thống khổ mà sống trẫm muốn cho hắn biết hậu quả lừa gạt trẫm lão già kia ngươi lại đây chương hai trăm sáu mươi lăm hề nữ gặp hoàng đế sắc mặt tiêu duệ hơi đỏ lên cúi đầu xuống được rồi lý long cơ thở dài trẫm cũng biết khanh khổ tâm nhưng khanh có biết hay không sở dĩ trẫm phải bảo vệ vương trung tự cũng là muốn vương trung tự đến lũng hữu mà thôi hôm nay trẫm liền nói thấu đáo cho khanh chuyện tình khánh vương trẫm không cho phép khanh tiếp tục nhúng tay trẫm đều có chủ trương khanh hiện giờ chỉ cần phụ tá dạy dỗ thái tử tốt khanh chính là công thần lớn của trẫm của triều đình đại đường trẫm không ngại nói ngọn ngành cho khanh ý trẫm đã quyết Hoàng phủ Duy Minh lưu lại kinh sư làm hàng lâm học sĩ, Vương Trung tự đi lũng hữu, Điền nhân Hà Đông điều nhiệm Phạm Dương, Vương Truy An Tây điều nhiệm Hà Đông. Về phần An Tây, Trẫm còn đang do dự, có phải giống như lời Thái tử, thăng chức ca thư hàng mưu tính Tây vực hay không? Lý Long Cơ thản nhiên nói. Tiêu Duệ im lặng không nói. Trẫm từng cố ý muốn đuổi khanh ra ngoài, làm tiếc độ sứ An Tây này. Lý Long Cơ cười cười, nhưng trẫm biết hiện giờ thái tử không rời khỏi khanh được cho nên lý long cơ quay đầu lại liếc thái tử lý kỳ sắc mặt hơi đỏ lên lớn tiếng mỉm cười tiêu duệ trẫm biết khanh với thái tử suy nghĩ cái gì các khanh không cần lo lắng chỉ cần một ngày có trẫm khánh vương không làm nổi sóng gió ồn ào gì đâu hừ nếu thật sự tới ngày đó rồi trẫm tự nhiên sẽ có an bài kỳ nhi hiện giờ để con tới lĩnh chức tiết độ sứ an tây đi để ca thư hàng làm tiết độ phó sứ mưu tính tây vực lý long cơ có chút mệt mỏi mà khoác tay áo trẫm cũng mệt mỏi mấy đứa nhỏ các con ai nhớ kỹ kỳ nhi con muốn binh quyền trẫm có thể cho con nhưng là nên làm gì không nên làm gì con phải ghi nhớ tiêu duệ vui vẻ mà lý kỳ lại vui mừng quá đỗi vội vàng quỳ rạp xuống đất đa tạ phụ hoàng ân điển Tất cả đều đi theo phương hướng tiêu Duệ dự đoán. Tiêu Duệ ra ngự thư phòng, sống vài cùng lý kỳ đi trên đường trong cung, trong lòng ngày càng sáng sủa. Mặc kệ hắn đồng ý, lý luận của Dương Lăng hay không, lời Dương Lăng nói ở thoáng khu ngày đó vẫn sinh ra ảnh hưởng rất lớn đối với tiêu Duệ. Từ mấy ngày nay gắng sức tiến hành, hắn cũng dần dần rõ ràng đối với tương lai của chính mình, xây dựng Tây Vực trở thành căn cứ địa thuộc về chính mình. Vạn nhất, ư, chỉ có điều vạn nhất. Vạn nhất chuyện có bất trắc Chính mình cũng tốt có một đường lui Hắn cũng không có giả tâm sáng quyền mưu phản tự mình làm hoàng đế Nhưng cuối cùng nếu như bị bước đến bước kia Cũng tốt có một địa bàn Không đến mức trở thành thịt trên thất người ta Đúng như lời Dương Lăng Với Tiêu Duệ mà nói Không có địa bàn nào thích hợp hơn Tây Vực Giữa Tây Vực và Hành lang Hà Tây Có hoang mạc sa mạc rộng lớn phân cách Mà thông lĩnh với các nước Tây Vực Người Hồ cùng người Đại Thực lại có núi cao che chở Ở chỗ này, chỉ cần Tiêu Duệ có thể nắm được một đội quân vũ lực hùng mạnh, thu phục quốc gia thành quách chỗ này không phải vấn đề quá lớn. Ở trong lòng Lý Long Cơ, Tây Vực là một nơi hoang dã, nhưng trong mắt Tiêu Duệ, nơi này là một vùng đất trù phú chiến lược tiến có thể công lui có thể thủ. Tiêu Duệ thở phào một cái, trong lòng hiểu được, chính mình không thể biểu hiện quá mức vội vàng sao động. Nếu không, để cho hoàng đế xem thấu tâm tư chân thật của mình. Tất cả đều sẽ hóa thành bọc nước. Hắn quay đầu lại liếc thái tử Lý Kỳ thần sắc phần chấn, không khỏi thở dài trong lòng, quyền lực quả nhiên là một thứ hại người rất nặng. Một đứa bé tâm tư đơn thuần như vậy, hiện giờ ngày càng ham thích đối với quyền lực. Chỉ có điều, tiêu duệ thật sự hoài nghi, Lý Long Cơ thật sự hy vọng Lý Kỳ đến kế thừa ngôi vị hoàng đế của hắn sao. Hắn luôn mồm muốn truyền ngôi cho Lý Kỳ, lại dùng hành động thực tế cắt đứt mộng tưởng hảo huyền của Lý Tông. Nhưng Tiêu Duệ lại mơ hồ cảm thấy Tâm tư lão khốn này sẽ không đơn giản như vậy Nếu đến cuối cùng Hắn chơi trọng mình và Lý Kỳ một phen Lại truyền ngôi vị hoàng đế cho Khánh Vương Như vậy chính mình sẽ chết rất thảm Cho nên Lúc này Tiêu Duệ mới bố trí tất cả trước tiên Tất cả Chỉ vì bảo vệ cuộc sống hạnh phúc tương lai Của chính mình và người nhà của mình Tiêu Duệ vừa nói chuyện với Lý Kỳ Vừa sống vài bước ra ngoài cung với hắn Phía sau truyền đến tiếng kêu gọi khàn khàn của cao lực sĩ tiêu đại nhân tiêu duệ dừng bước chân quay đầu nhìn lại thấy cao lực sĩ bước chân vội vàng phía sau có hai tiểu thái giám đỡ an lộc sơn vẻ mặt thảm đạm không chút huyết sắc đi tới tiêu duệ nhướng mày nở nụ cười khổ mà lý kỳ đứng trước người hắn cũng không kìm nổi che miệng cười lên ha ha tỷ phu thực không ngờ phụ hoàng nghĩ ra được không ngờ phụ hoàng thiến an lộc sơn kia Sau đó đưa đến phủ huynh làm một thái giám nô tài trong cửa cái gì? Cao lực sĩ thở hỗn hển tới đây, trên mặt cũng tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Đại tướng quân, đây thật sự là tiêu Duệ cuối người thi lễ. Tiêu đại nhân, đây là ý chỉ của hoàng thượng, lão hữu cũng không có cách nào. Cao lực sĩ khoát tay áo, tiêu đại nhân, khẩu dụ của hoàng thượng, an lộc sơn đã tình thân xong, hoàng thượng lệnh ngài lập tức mang ra khỏi cung, hoàng thượng nói nếu an lộc sơn có bất trắc gì sẽ bắt ngài để hỏi tiêu duệ xấu hổ xoa tay không gì thật sự là không có lời kết cục của an lộc sơn khiến triều giả trên dưới trận mắt há mồm nói suy nghĩ thần kỳ của hoàng đế chấn kinh ánh mắt thế nhân rồi không bằng nói hoàng đế ác độc khiến đại đường trên dưới kinh hãi thế cho nên khắp nơi sau thời gian tương đối dài đám thương nhân dân chúng trong thành trường an đều say sưa nói chuyện an lộc sơn thái giám biên chế người trong cửa của tiêu gia kia mặc kệ tiêu duệ nguyện ý thừa nhận hay không mục đích của lý long cơ đã đạt tới tiêu duệ buồn bực mà dắt an lộc sơn hôn mê bất tỉnh về trong phủ an bài hắn trong một gian phòng củi bên ngoài hai tiểu thái giám từ trong cung phái tới tạm thời xử lý hắn vừa mới tịnh thân xong ít nhất phải điều trị một tháng mới có thể có một cuộc sống giống như người bình thường Hoàn thành thay đổi từ một nam tử bình thường tới một sinh mệnh thể mới, không chỉ bao gồm trên sinh lý, còn gồm cả trên tâm lý. Bốn cô gái Dương Ngọc Hoàng không thể tin nổi mà cùng nhau đứng ở cửa nội viện, nhìn Tiêu Duệ an bài an Lộc sơn, trong mắt Lý đằng không cũng nhanh lồi ra ngoài. Tử trường, chàng đây là... Bụng Lý Nghi đã nhô lên, nàng nâng lưng áo nhẹ nhàng đi tới, cau mày. Tiêu Duệ thở dài một tiếng, vội vàng nói ý chỉ của Lý Long cơ cho bốn cô gái. Tiêu Duệ thở ngắn thở dài, bốn cô gái trợn mắt há mồm, đúng lúc này, phía sau bốn cô gái truyền đến một tiếng cười ha ha. Võ Huệ Phi mỉm cười mà quơ ống tay áo hoa lệ cũng đã đi tới. Người một nhà ngồi quanh trong phòng khách nhỏ ở nội viện, vừa uống trà vừa nghe Tiêu Duệ nói quá trình vào cung. Sau khi nghe xong chương cừu liên nhi có chút lo lắng nói, tử trường, An Lộc Sơn tâm tính thâm độc, cứ ở lại trong phủ chúng ta như vậy, sợ là. Tiêu Duệ thở dài, Ngay trước mặt võ huệ phi hắn có lời cũng khó mà nói, nhưng trong đấy lòng lại không biết hắn mắng thầm lý long cơ bao nhiêu lần. An Lộc Sơn là người nào? Cho dù người thiến hắn, để hắn thành thái giám, nhưng hắn vẫn là An Lộc Sơn, nói không chừng sẽ trở nên càng đáng sợ hơn. Để một quả bom hẹn giờ trong nhà mình như vậy, tiêu duệ làm sao đồng ý cam lòng? Nhưng giết cũng giết không xong, lưu lại lưu không được, lão khốn hoang đường này. Tiêu vệ không kìm nổi lại mắng thầm trong lòng một tiếng. Lý Nhi bất mãn nhìn Võ Huệ Phi, Mẫu Phi, Phụ Hoàng cũng thật là. Võ Huệ Phi cười cười, đang muốn nói, thình lình nghe ngoài phòng truyền đến một giọng nam sang sản, Phụ Hoàng làm sao vậy? nghi Nhi. Theo giọng nói sản sản, Lý Long cơ một thân thường phục sải bước đi đến, phía sau đi theo hai thị vệ trong cung đồng dạng một thân ý phục thường ngày. Mọi người cả kinh. Vội vàng đứng dậy cùng nhay quỳ trên mặt đất, lại bối rối bái kiến một phen không đề cập tới. Lý Long cơ cười ha ha, đều đứng lên đi, hôm nay Trẩm rảnh rỗi không có chuyện gì, đột nhiên nhớ tới Huệ Phi còn ở Tiêu Gia, nên cũng rời cung đến đây, cũng thuận tiện xem xem Nhi Nhi của trẫm. con vừa nói phụ hoàng cái gì đó. Ngoài Dương Ngọc Hoàng dưới sự ám chỉ của Tiêu Duệ lặng yên lui vào phòng trong, ba cô gái Lý Nhi vẫn ở lại đối mặt với hỏi ý hoặc nói biến thành chất vấn của ba cô gái lý long cơ luôn cười mà không nói kỳ thật thiến an lộc sơn thành thái giám đưa tới tiêu gia chẳng qua là hắn hứng khởi nhất thời cũng không có dụng ý gì quá lớn nhưng làm hoàng đế hắn chính là biết rõ chính mình làm cho chút hoang đường cũng sẽ không kiên trì nhưng hắn đã quyết định qua một thời gian sẽ hạ xuống đạo mật chỉ xử quyết an lộc sơn mối họa này thấy ba cô gái ép hỏi quá gắt gao trên mặt lý long cơ cũng có chút nhìn không được không kìm nổi cúi đầu hừ lạnh một tiếng võ huệ phi khẩn trương hòa giải được rồi các con đừng nói nữa hoàng thượng tất nhiên có dụng ý của hoàng thượng bản cung và hoàng thượng còn có thể hại mấy đứa nhỏ các con sao lý đằng không biểu môi lui xuống lý long cơ đột nhiên quay đầu nhìn tiêu duệ tiêu duệ nghe nói đứa con của vĩnh lạc công chúa kia ở phủ của khanh Khanh truyền nàng đến, trầm muốn gặp đứa nhỏ đáng thương này. Lời vừa nói ra, thân thể tiêu Duệ chấn động, trên mặt không khỏi có một chút bất an. Mà võ huệ phi duyên dáng đứng sau lý long cơ, trên khuôn mặt quyến rũ lại một mảnh trắng bệt, đôi tay trắng mịn nâng lên liền cứng ngắc dừng lại giữa không trung, há miệng thở dốc nhưng nói không ra lời. Tiêu Duệ rất khẩn trương, võ huệ phi càng khẩn trương. Chương 266, giữ tận. Lý U Lan do dự một chút, nhưng vẫn vương đôi tay xanh ngọc mềm mại tới chiếc khăn che mặt của nàng. Những lời này nói thì dại, kỳ thật chính là trong nháy mắt. Khi Lý U Lan tháo chiếc khăn che mặt xuống, đưa mắt nhìn qua Lý Long Cơ không kiềm nổi hít một ngụm khí lạnh, mà các cô gái tiêu gia gồm cả Võ Huệ Phi cũng như vậy. Võ Huệ Phi lúc này, không thể tin tưởng hai mắt của mình được, lòng bàn tay nàng rung lên nhưng trong lòng hiện giờ lại thở phào nhẹ nhõm một hơi thật dài cả người tiêu duệ chấn động tại sao có thể nhũ vậy tại sao có thể như vậy ba cô gái lý nghi cũng khiếp sợ lý long cơ không cách nào hình dung gương mặt gần như dữ tận đáng sợ trước mặt mình rõ ràng là ngũ quan đẹp đẽ nhưng lại có một vết sẹo thật sâu từ đuôi lông mày một mạch nghiêng xuống phía dưới vết sẹo giống như còn mới còn mơ hồ có thể thấy được da thịt ngoài vết thương Lý Long Cơ kinh hô một tiếng, khóe miệng Lý U Lan hiện ra một nụ cười cổ quái, nhưng chật thở dài yếu ớt, lại che chiếc khăn lên. Thật lâu sau, Lý Long Cơ phục hồi tinh thần lại lúc này mới thở phào một cái, thở dài một tiếng, đứa bé số khổ, vết sẹo trên mặt khanh là là tạc binh thủ hạ của An Lộc Sơn kia gây nên. Lý U Lan chợt nhớ tới huyết án diệt môn phát sinh ở chính gia đình mình, lại nghĩ Tấn Lộc Sơn hiện giờ nằm trong phòng Củi Tiêu gia thân hình mềm mại đột nhiên run rẩy trong giọng nói mang theo oán hận vô tận hoàng thượng an lộc sơn tru sát cả nhà u lan tru sát hơn vạn nhân mạng người hề khẩn cầu hoàng thượng làm chủ cho u lan lý u lan khóc không thành tiếng khóc ngất tại đó lập tức được tú nhi mang theo vài thị nữ đỡ trở về phòng lý long cơ lại thở dài trong mắt hiện lên một tia độc ác hắn cau mày đột nhiên khoác tay áo tiêu duệ khanh muốn làm sao thì làm như thế đi Nhưng không thể tiết lộ nửa điểm tin tức. Khanh hiểu ý tứ trậm chứ. Tiêu duệ vui vẻ. Hoàng đế đây là cho phép chính mình tru sát an lộc sơn. Không sai, đột nhiên nhìn thấy khuôn mặt dữ tợn của Lý U Lan, nhớ lại huyết hải thâm cừu, cho dù Lý Long cơ ý chí sắt đá cũng không kìm nổi nhũng dần đi. Nhưng hắn là hoàng đế, cái gọi là miệng vàng lợi ngọc, lời của hoàng đế không thể thu hồi, hắn vừa mới hạ thánh chỉ cũng không thể không đến một ngày lại thu hồi nhưng hắn có thể không nhìn hành vi của tiêu duệ đối với an lộc sơn chỉ cần không truyền ra ngoài tiêu gia đương nhiên chờ thêm hai ngày nữa an lộc sơn sống hay chết cũng không ai quan tâm tiêu duệ cuối người thi lễ phụ hoàng anh minh hừ trẫm như ý khanh thì anh minh rồi lý long cơ không kìm nổi hừ một tiếng khanh làm không ít chuyện sau lưng trẫm đừng tưởng rằng trẫm không biết là trẫm xem mặt mũi huệ phi và nghi nhi cũng không so đo với khanh. tiêu duệ cười ha ha, không người không nói. trong lòng hắn một mảnh thẳng nhiên, hắn biết lời này của hoàng đế tám phần có chứa tính chất thăm dò. hắn làm những chuyện như vậy, khẳng định rất nhiều chuyện không giấu giếm được hoàng đế, như vừa thu lễ của an lộc sơn lại vừa bức an lộc sơn vào đường cùng. nhưng có rất nhiều chuyện, tiêu duệ tự tin cẩn thận làm cực kỳ bí mật. hoàng đế căn bản không có khả năng biết được. đương nhiên nếu hoàng đế có thể biết tất cả những việc làm của tiêu duệ tiêu duệ còn ngồi chỗ này nói chuyện với hoàng đế và hoàng phi sao lúc này võ huệ phi đã định thần lại nàng còn tưởng rằng là một sự an bài cố ý nào đó của tiêu duệ tuy rằng nàng không rõ lý u lan nguyên bản diện mạo như thiên tiên vì sao biến thành giả xoa cái mặt mũi dữ tợn nàng cười duyên dáng đi tới bên hoàng đế khi múa may ống tay áo lúc qua bên cạnh người tiêu duệ tiêu Duệ đột nhiên cảm giác có một ngọc thủ nhẹ nhàng véo nhẹ bên hông mình một chút. Lý Long Cơ cười ha ha, hắn trước sau như một giống như thói quen không mảy may để ý người ngoài ở đây, đã ôm Võ Huệ Phi vào trong ngực, đặt lên đùi mình. Loại động tác thân mật này, Lý nghi chúng nữ sớm thấy nhưng không thể trách, đã trở thành một loại biểu hiện nào đó chứng minh tình cảm nồng nàn của Võ Huệ Phi và Lý Long Cơ. Nếu ở dĩ vãng, Võ Huệ Phi rất tự nhiên quen nằm trong ngực Lý Long Cơ, nhưng lúc này, nàng lại hơi cảm thấy có một chút không được tự nhiên và xấu hổ sắc mặt nàng hơi ửng đó ánh mắt quyến rũ như nước hơi phát ra một chút phức tạp vội vàng lướt qua khuôn mặt bình tĩnh tự tin của tiêu duệ rồi nhanh chóng thu hồi sau đó nhẹ nhàng rời khỏi đôi tay lý long cơ âu yếm bên hông nàng cúi đầu sẵn giọng hoàng thượng ngay trước mặt mấy đứa bé lý long cơ ngẩn ra nhưng lập tức liền cười ha ha lên buông võ huệ phi khỏi tay nghi nhi xem Mẫu phi con còn rất thẹn thùng. Hoàng đế cải trang giá lâm tiêu gia, còn muốn dùng cơm ẩm yến ở đây, tin tức này truyền khai khắp trên dưới tiêu gia, đám hạ nhân tiêu gia cực kỳ kích động và cảm thấy vinh quang. Trong mắt bọn họ, hoàng đế và hoàng phi đang được sủng ái nhất đồng thời tới nhà, loại ân sủng này có thể nói là tới cực hạn rồi. Có thể mua sắm đồ ăn uống cho hoàng đế. Có thể để hoàng đế ăn đồ ăn mình làm. Mấy nữ đầu bếp tiêu gia kích động tay thái rau cũng rung rẩy lên. Giờ phút này đã là giữa mùa thu, Tiêu Duệ vừa vặn năm vài vò túy giải, cô rượu đó mà, hôm nay vừa lúc phát huy công dụng. Không chỉ như thế, Tiêu Duệ nhất thời hưng phấn, còn tự mình xuống bếp làm vài món ăn sở trường của hắn, trong đó còn có cá giấm đường hắn thường làm mà bốn cô gái Lý Nghi cực kỳ thích ăn. Chiều ảnh hưởng của Tiêu Duệ, đầu bếp nữ tiêu gia làm thức ăn đều thích cho thêm vài giọt rượu mạnh vào nồi cho nên những thức ăn bày ra trước mặt Lý Long Cơ. Không chỉ đủ cả sắc hương vị, còn tràn ngập một mùi rượu nhàn nhạt. Lý Long Cơ hít một hơi thật sâu, khen không dứt miệng, không hổ là tử đồ, đồ ăn tiêu gia cũng rất khác biệt, Trẩm rất thích. Võ Huệ Phi cười cười, đúng là không tệ, đã nhiều ngày thần thiếp chính là ham mê đồ ăn này, cũng không muốn về cung. Lý Long Cơ liếc mắt xem, kinh ngạc nói, tiêu duệ ở đâu? Gọi hắn đến dùng cơm với Trẩm, Lý Nhi cười đứng dậy nói, phụ hoàng đích thân tới, tiêu gia cảm thấy thấy vinh quang bội phần. Để đền đáp hoàng ân, tử trường tự mình xuống bếp chế vài món ăn cho phụ hoàng. Lý Long Cơ ngạc nhiên một trận, cái gì? Tiêu Duệ xuống bếp. Hắn còn có thể làm thức ăn. Quân tử xa nhà bếp, đây là lời giáo huấn, không chỉ nói Lý Long Cơ hoàng đế này, cho dù nam tử bình thường cũng không có xuống bếp. Lý Long Cơ nghe được tin tức tiêu Duệ xuống bếp. Trình độ khiếp sợ này không thua chút gì so với khuôn mặt dữ tận hai má đáng sợ của Lý U Lan vừa rồi. Trên mặt Lý nghi hiện lên một tia hạnh phúc và thỏa mãn, cúi đầu nói, Phụ Hoàng, tử trường khi rảnh rỗi đều tự mình xuống bếp làm đồ ăn cho mấy tỉ mùi chúng con ăn, hương vị rất ngon, một lát Phụ Hoàng có thể nếm thử. Lý Long Cơ không thể tin nổi cười cười, chậm rãi lắc đầu, khó trách tiêu duệ có thể giữ được trái tim của mấy nha đầu các con, hóa ra, hắn còn là một đầu bếp tốt. Hoàng thượng, xem ngài nói, tiêu diệt người ta rõ ràng là cực kỳ yêu mấy người các nàng. Lúc này mới xuống bếp không để ý thể diện nam tử, đây vốn là chuyện tư mật giữa vợ chồng. Võ Huệ Phi cực kỳ quyến rũ, trừng mắt liếc Lý Long Cơ. Lý Long Cơ cười ha ha. Trẫm đương nhiên biết, chỉ có điều tuy rằng trẫm cũng cực kỳ yêu ái phi, nhưng trẫm là thiên tử, làm sao có thể xuống bếp chứ? Một vò túi giải, một mâm cá dấm đường. Tú Nhi bưng hai loại đồ ăn Tiêu Duệ làm đi theo phía sau Tiêu Duệ bước về phòng khách. Đi được vài bước, Tiêu Duệ đột nhiên dừng bước, cúi đầu nói, Tú Nhi, người có dặn người đưa một phần đồ ăn tới chỗ Ngọc Hoàng không? Tiêu Duệ tuyệt đối sẽ không để Dương Ngọc Hoàng xuất hiện trước mặt Lý Long Cơ. Dùng cơm với hai vợ chồng Lý Long Cơ trong phòng khách nội viện Tiêu Gia chỉ có Lý Nhi, Dương Cừu, Liên Nhi và Lý Đằng không, Dương Ngọc Hoàng tránh trong phòng ngủ của chính mình không ra. Tuy rằng Lý Long Cơ cũng buộc miệng hỏi một tiếng, nhưng bị Lý nghi lấy lý do thân thể dương Ngọc Hoàng không thoải mái tránh qua. Tú Nhi khẽ mỉm cười, thiếu da, điều này còn cần ngài nói sao? Chỗ Ngọc Hoàng Phu Nhân, ta đã sớm cho người đưa đi. Ngài yên tâm, mọi người ăn, chỗ Ngọc Hoàng Phu Nhân đều có, giống nhau không sai. Tiêu Duệ vui mừng vỗ vỗ bả vai Tú Nhi, Tú Nhi nha đầu này chính là thị nữ rất thân mật ấm áp lòng người, hiểu tâm tư của hắn nhất. Tuy hiện giờ Tiêu Duệ quyền cao chức trọng, trong nhà nô bọc thành đàn thì nữ lại như mây, nhưng Tiêu Duệ vẫn giữ Tú Nhi ở bên cạnh mình. Mặc dù không có chân chính ăn nàng nhưng danh phận sớm định, thu phòng là chuyện tình sớm hay muộn, điểm này, Tiêu Gia trên dưới đều rõ ràng trong lòng. Tiêu Duệ đi vào đài sảnh, tiếp nhận vào túy giải từ trong tay Tú Nhi, nhẹ nhàng xé giấy niêm phong, một mùi hương nồng đậm bay ra, vừa có mùi rượu hoa quả ngát, cũng có chứa một chút mùi thơm dịu của cua. Người thấy đã làm người ta say Cua ố vàng màu xanh nhạt được Tú Nhi Dùng đũa bạc nhẹ nhàng để vào giữa bàn Tiêu Duệ tự mình cầm lấy một con Tách mai, lộ ra thịt cua tươi ngon bên trong Cất cao giọng nói Phụ hoàng, xin nếm thử tay nghề của Nhi Thần Lý Long Cơ nhìn chằm chằm túy giải Tiêu Duệ đưa qua nửa ngày Mới nhận lấy, kinh ngạc nói Tiêu Duệ, đây là cua mà khanh chế biến à Đúng vậy Đây là túy giải Nhi Thần chế Nhi Thần có thể cam đoan Phụ Hoàng tuyệt đối chưa hề nếm qua. Tiêu Duệ cười ha ha. Chương 267, Lý Đằng không bắt kẻ thông dâm. Nói thực, thời đại này như nào có thể chế tạo ra mặt nạ tinh xảo giống thật như thế, Tiêu Duệ cảm thấy rất hứng thú. Bởi vì hắn biết, trong thời không lịch sử có rất nhiều vấn đề chưa được lý giải. Mặc dù dùng lý niệm khoa học kiếp trước của hắn cũng giải thích không rõ So với với việc rằng co không rõ với loại chuyện tình nhất định không có kết quả gì lúc này Còn không bằng suy xét vấn đề thực tế là mặt nạ này hoặc người chế tác mặt nạ này có thể mang đến cho mình một chút gì hay không Tiêu duệ ôm loại tâm tư này Đẩy cửa phòng Lý U Lan ra, rồi đi thẳng vào Lý U Lan đang đứng bên giường không biết si ngốc nghĩ ngợi tâm sự gì Đột nhiên nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân quay đầu liếc lại, vẻ bối rối cùng cô đơn chợt lóe rồi biến mất trong mắt. Tiêu Duệ lại thấy dung nhan tuyệt mỹ khuynh quốc khuynh thành kia một lần nữa, lần đầu tiên gặp thấy kinh diễm, mà lần thứ hai gặp, trong óc vẫn hiện lên hai chữ kinh diễm. Ánh mắt Tiêu Duệ nhiều ít có chút mê ly. Hắn không khỏi suy nghĩ trong lòng, thế gian này như nào có dung nhan có thể khiến người ta say mê như này. Sắc mặt Lý U Lan hơi đỏ lên. Nàng chậm rãi đi tới phía trước, hành lễ nô tỳ lý u lan gặp qua đại nhân tiêu duệ xấu hổ mà khoác tay áo u lan tiểu thư thân phận nàng đã định mặc kệ nói như thế nào nàng đều là con gái vĩnh lạc công chúa sau này không cần tự xưng nô tỳ lý u lan thở dài yếu ớt đại nhân u lan nhà tan người mất bị an tặc bắt đi làm gia nô may mà gặp được đại nhân mới có thể báo thù rửa hận cho một nhà u lan u lan đã phát xuống lời thề cuộc đời này ở lại trong phủ đại nhân làm nô làm tỳ báo đáp lại ân tình của đại nhân tiêu duệ khẽ mỉm cười an tặc khi quân phạm thượng tội này nên tru những điều này thôi không nói nàng đã không chịu trở lại dương gia như vậy ở lại tiêu gia cũng không phải không thể chỉ có điều nói nô tỳ này hay là thôi sau này hai ta lấy huynh mùi tương xứng đi trong mắt lý u lan phát ra một chút vui sướng nhưng chợt tự biết xấu hổ mà cúi đầu xuống tiêu duệ chậm rãi đi về phía trước hai bước Thân hình đột nhiên đứng lại, thẳng nhiên nói, U Lan, trên mặt nàng vừa rồi. Lý U Lan cô đơn mà cười, nàng đã sớm biết, tiêu Duệ chắc chắn sẽ đến hỏi. Đại nhân, Mày liễu của Lý U Lan nhẹ nhàng dựng lên, ba năm trước đây. Mẫu thân sợ bởi vì dung nhang này của U Lan mà sinh ra mầm tai vạ, đặc biệt xin tắm mặt nạ này cho U Lan từ trong tay một lão già tha phương. U Lan vẫn bảo tồn bên người, đáng tiếc. Ngày đó lúc đang trốn ra phủ đô đốc nhiêu nhạc, U Lan còn chưa kịp đội mặt nạ lên, đã bị tặc binh của An tặc phát hiện, từ đó xa vào làm gia nô của An Gia. Lý U Lan lấy mặt nạ giữ tận đáng sợ từ trong ngực ra, do dự một chút, vẫn đưa qua. Nhưng Tiêu Duệ không có đón, chỉ ôm một tiếng, cười cười, thì ra là thế, chẳng qua, nàng như nào đột nhiên nhớ tới muốn mang. Trong mắt Tiêu Duệ phát ra một chút nghiêm nghị. Lý U Lan buồn bã cười. Đại nhân, U Lan tự biết Hồng Nhan là nguồn gốc của tai họa, sợ rằng khuôn mặt này sẽ rước lấy mầm tai và cho đại nhân. Tuy rằng U Lan mệnh khổ, nhưng thổi nhỏ sinh trưởng trong phủ đô đốc, mẫu thân lại là công chúa hoàng đế đại đường ngự phong, cho nên đối với việc trong cung này, cũng có biết một phần. U Lan không muốn rời khỏi tiêu gia vào cung, cho nên liền cả gan đeo mặt nạ ý kiến hoàng thượng, xin đại nhân thứ tội. Nói trung tâm tư lý U Lan là như thế. Tiêu Duệ âm thầm gật đầu, hay cho một nữ tử tâm tư kín đáo, quả nhiên không phải con cái dân thường. Rõ như lòng bàn tay đối với loại xã hội thượng lưu như ruồi bu bãi rác này. Chỉ có điều tiêu Duệ cũng không biết, Lý U Lan không chỉ vì chính mình. Nàng từ nhỏ cũng xem như là sinh trưởng trong nhà quý tộc, chỉ từ ánh mắt căm thù kia của võ Huệ Phi, nàng liền suy đoán được đủ loại tiền căn hậu quả. Thiên kim tiểu thư may mắn còn sống sót trong cuộc tàn sát này nữ tử người hề mưu sinh lâu ngày trong hang sói của an tặc không phải công chúa người hề nũng nịu lúc trước kia trong lòng của nàng sinh tồn mới là xếp thứ nhất nàng hiểu được dung nhan này của nàng rất có thể sẽ mang đến mầm tai vạ cho nàng giống như mang mặt nạ yến kiến lý long cơ sở dĩ nàng lựa chọn ở lại tiêu gia phần lớn là xuất phát từ suy tính tự bảo vệ mình nàng có thể nhìn ra được tiêu duệ là một người tốt mà tâm địa của chúng nữ tiêu gia cũng rất thiện lương trọng lượng Nàng ở lại tiêu gia, cho dù là làm nô tì, ít nhất cũng có thể giữ được cả đời bình an, mà nếu về tới nhà mẹ đẻ của mẫu thân mình, chính nàng một hề nữ không cha không mẹ, sợ là cũng không có ngày lành gì. Ta hiểu được. Nụ cười của tiêu duệ có vẻ cực kỳ ôn hòa, đối mặt với cô gái thân thể cực kỳ bi thảm này, kỳ thật lòng dạ hắn cũng không cứng rắn được, U Lan. Chậm nhất sau ba ngày, ta sẽ giao đầu an lộc sơn cho nàng, Để nàng tế lễ cha mẹ và tộc nhân đã mất của nàng Tiêu Duệ ở trong phòng Lý U Lan hơn nửa canh giờ Điều này làm cho Lý Đằng không rất là khó chịu Lý Nhi biết tình huống không đúng Vội vàng đuổi Tiêu Duệ tới phòng ngủ của Lý Đằng không Tiêu Duệ cũng biết Lý Đằng không tính tình nóng nảy Cũng không quá để ý Vào phòng nói dăm ba câu liền đùa Lý Đằng không vui vẻ ra mặt Kế tiếp, lại một đêm kiều diễm Bên ngoài gió thu hiu quạnh, Trong phòng cảnh xuân vô hạn loại tương thân tương ái trên giường chiếu giữa vợ chồng này tạm thời không cần nói rõ ngày hôm sau tham gia triều hội trở về tiêu duệ vừa mới vào cửa liền phát hiện hơn mười thị vệ người bặt đi theo na nhận trở về di chuyển tộc nhân bọn họ quen xếp thành hàng đứng trong ngoại viện côn sắt màu đen trong tay dắt bên hông mà na nhận đang đứng trước đội ngũ ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm cửa lớn Hiện giờ những thị vệ người bạc này sớm đã không thể so với dĩ vãn. Bọn họ ban đầu võ nghệ mạnh mẽ, sau lại học một thân công phu với các hộ viện am hiểu vật lộn của tiêu gia, hiện giờ mang hơn 10 thị vệ người bạc này ra ngoài. Thật sự muốn thao luyện thực chiến, cũng không kém hơn bao nhiêu so với thị vệ trong cung. Trước mắt tiêu duệ sáng ngời, Nai nhận đã nhào tới, không người cúi đầu, đại nhân, Nai nhận đã trở lại. Tiêu duệ dùng sức vỗ bả vai hùng tráng của Nai nhận, Cười ha ha, trở về khi nào vậy? Hồi bẩm đại nhân, vừa mới chạy tới trường an. Tốt. Các huynh đệ một đường vất vả, na nhận đi phòng thu chi cầm trăm quán tiền đến, phân cho mọi người, coi như là một chút tâm ý của tiêu mổ. Tiêu duệ đi qua, chào hỏi đám thị vệ người Bạc. Tiêu duệ luôn hào phóng, đối với phần thưởng của hắn. Đám hộ vệ người Bạc cũng không có giật mình. Lại nói, Đối với những người đàn ông bạc này mà nói, sở dĩ bọn họ trung thành và tận tâm với tiêu duệ, cũng không phải bởi vì tiêu duệ hào phóng, mà bởi vì tiêu duệ đối đãi bọn họ thành khẩn không kiêu căng. Không cần nói gì khác, hơn 10 thị vệ người bạc, người nào tiêu duệ cũng có thể gọi tên ra, đều có thể xưng huynh gọi đệ với bọn họ. Điểm này, chỉ sợ đám quyền quý trong thành trường an, không một người có thể làm được. Phải biết rằng, tiêu duệ hiện giờ cũng không phải là lúc trước. Hắn quyền cao chức trọng quyền thế và lực ảnh hưởng không thua gì Lý Lâm Phủ. Là một kẻ bề trên cao cao tại thượng, trong mắt có thể dung được một người thị vệ dị tộc nho nhỏ, đây không thể không làm cho đám thị vệ người bạc cảm động trong lòng. Tiêu Duệ cũng không phải có ý muốn thi ân với thị vệ người bạc, làm màu làm mẹ vân vân. Hắn đối với tôi tớ khác trong phủ cũng rất khách khí, đây là rõ như ban ngày, từ xưa tới giờ đều là như thế. Đám thị vệ người bạc cười ha ha, Chợt vây quanh Tiêu Duệ nói chuyện tình mình trở lại thoáng khu, khuyên bảo tộc nhân di chuyển. Tiêu Duệ nhẫn nại hàng huyên với bọn họ nửa ngày, lúc này mới chuẩn bị quay về nội viện. Nhưng chưa đi được mấy bước, chợt nghe Na nhận cất cao giọng nói, Đại nhân, vừa rồi có người muốn Na nhận nhắn một tin cho Đại nhân, nói buổi trưa hôm nay A Đại chờ Đại nhân ở Phù Dung Các. Thấy Tiêu Duệ vội vã trời phủ mà đi, Lý Đằng không vừa mới ra khỏi phòng có chút kinh ngạc. Đêm qua mấy độ triền miên, nàng hạnh phúc khoái hoạt muốn chết trên khuôn mặt long lanh còn ẩn hiện một chút ửng đỏ tiêu lan lý đằng không hô nhưng dường như tiêu duệ không có nghe thấy hoặc là làm bộ như không nghe thấy bước chân không dừng rời đi nhanh chờ lúc lý đằng không công môi đuổi theo ra cửa phủ tung tích hắn đã sớm biến mất lý đằng không chà chà chân bất mãn nói thầm hai tiếng quay người lại liền thấy na nhận được tiêu duệ ảnh hưởng lý đằng không các nàng đối với bọn thị vệ hạ nhân trong phủ cũng không có ra vẻ quá lớn nàng vẫy tay với na nhận na nhận lại đây ta có lời hỏi ngươi na nhận ngẩng ra cũng không dám chậm trễ khẩn trương tới thi lễ gặp qua phu nhân na nhận tiêu lan rời phủ đi đâu ngươi có biết không lý đằng không hỏi ồ đại nhân rời phủ đi phù dung các gặp một người na nhận không chút nghĩ ngợi liền buộc miệng nói ra Nhưng hắn lập tức thấy sắc mặt Lý Đằng không có chút, cứng ngắc. Không khỏi nhảy dựng trong lòng, thầm mắng chính mình mau mồm mau miệng. Phù dung các là địa phương gì, Lý Đằng không còn có thể không biết, đó là chỗ tầm hoa vấn liệu ẩm yến của đám lãng tử Trường An. Chính trường phu mình đột nhiên đi tới loại địa phương này, dựa theo hiểu biết của Lý Đằng không đối với tiêu Duệ, tự nhiên hiểu được tiêu Duệ không có khả năng đi chơi kỹ nữ, nhưng nếu nói hẹn gặp với người, đối phương kia chắc chắn là con gái gặp người nào lý đằng không sắc mặt không tốt truy hỏi na nhận không dám nói thêm nữa chỉ sợ sinh ra vấn đề giữa chủ nhân và chủ mẫu của mình ấp úng nói hàm hồ lý đằng không chợt nhớ đám người na nhận mới trở về từ thoáng khu không khỏi hừ lạnh một tiếng có phải là nữ vương kia hay không chương hai trăm sáu mươi tám gió thu ngàn dặm phù dung múa một sở dĩ phù dung được quyền quý trường an yêu thích nhất trong mùa thu bởi vì tòa phù dung viên và phù dung các của trịnh gia tồn tại ngoài thành trường an càng bởi vì một ngày ba lần thay đổi sáng sớm phấn trắng ban ngày hồng nhạt hoàng hôn đỏ thẩm dung mạo kiều diễm này luôn khiến người ta quên lối về còn bởi vì phong cách chống đỡ băng giá đặc biệt của nó trăm hoa rụng duy độc phù dung nở rộ kiêu ngạo trong sương giá lý đằng không đoán đúng Tiêu duệ tới Phù Dung các đích thật là gặp lại nữ vương người thoáng A Đại. Tuy rằng người thoáng đang di chuyển tới Tây Vực, nhưng A Đại vẫn mang theo một số người nửa đường lại tới Trường An. Thứ nhất muốn nhấc lên và yêu cầu hợp lý với triều đình đại đường về con đường vận mệnh của tộc nhân, tranh thủ lợi ích lớn nhất, thứ hai cũng thuận đường thăm tiêu duệ tình nhân một đêm của bản thân. Tuy rằng chỉ có một đêm xuân, nhưng trong lòng A Đại, một đêm triền miên này chính là duyên phận cả đời nghe nói phù dung viên ngoài thành trường an cảnh sắc vô song a đại liền mang theo hai thị nữ sớm định tốt một nhã gian tại phù dung cát lẳng lặng chờ ở đó không bao lâu quả nhiên tiêu duệ tới đây đáng tiếc không đợi hai người nói vài câu tương tư gặp lại một đám võ lâm quân như lan hổ đã bao vây phù dung viên lại thái giám nữ và thị vệ trong cung bắt đầu đuổi du khách trong phù dung viên và khách rượu trong phù dung cát đi nói là hoàng đế đột nhiên muốn ẩm yến trong phù dung viên vân vân. Nếu là hoàng đế muốn trưng dụng phù dung viên, trong lòng đám du khách có oán hận gì cũng không dám nói, cũng đành buồn bực trời khỏi phù dung viên. Tiêu duệ bất đắc dĩ, cũng đành cùng A Đại và tùy tùng theo ra ngoài phía sau dòng người. Chờ hai người ra ngoài phù dung viên, bước trên đường đá rộng lớn ra ngoài là lúc nghi trượng của hoàng đế đã bắt đầu chậm rãi tiến vào trong phù dung viên. Đám người tiêu duệ vội vàng né tránh sáng một bên đường, cũng không nghĩ. Vị quý nhân trong nghi trượng thò đầu ra liếc về phía dân chúng ven đường trong nháy mắt trong lúc vô ý thấy tiêu duệ đứng ở ven đường. Không bao lâu một thái giám vội vàng chạy đến, truyền đạt khẩu dụ của hoàng đế, muốn hắn lưu lại hầu tiệt rượu. Tiêu duệ không làm sao được, đành ở lại, mà A Đại cũng chỉ buồn bực một mình mang theo thị nữ trở về nhà khách mình ở lại. Nói nghiêm khắc lại, đây là một gia yến của hoàng thất lý đường hoặc là nói là gia Yến Hoàng đế Lý Long Cơ an bại để nên đón người anh Ninh Vương Lý Hiến tẩy trần. Người tham dự, không ai khác, toàn bộ đều là mấy người con của Hoàng đế Duệ Tông, Hoàng đế Lý Long Cơ và Huệ Phi, Ninh Vương Lý Hiến kỳ Vương Lý Phạm, thọ xương công chúa, tiết quốc công chúa, bởi vì Ngọc chân đi thăm Trung Nam nên không tới. Lý Hiến này cũng không phải thân vương tầm thường, hắn có có một tên hiệu gọi nhượng hoàng. Ở Tây Bắc Bồ Thành có một tòa lăng, bi trước lăng, Đường nhượng đế Huệ Lăng, bản các hoàng đế đại đường, cũng không có vị nhượng đế này, nhưng tìm đọc sách sử, một triều đường, chỉ có một người được phong làm nhượng đế là Lý Hiến đại ca của đường huyền tông Lý Long Cơ. Lý Long Cơ đứng hàng thứ ba, nếu theo quy luật trưởng ấu không tới phiên hắn làm hoàng đế. Ổn định vi hậu loạn bậy hậu đường, vệ tông Lý đáng lại một lần nữa lên ngai vàng hoàng đế, theo lễ pháp lập con cả Lý Hiến làm thái tử nhưng người có công cao nhất ổn định loạn vi hậu là Lý Long Cơ. Vì vậy Lý đáng vô cùng đau đầu, nếu xử lý không tốt chỉ sợ lại là một hồi nội loạn. Đúng lúc này, Lý Hiến dân thư khước từ, người phù hợp thái tử, thiên hạ cùng coi trọng, lúc yên bình thì trưởng trước, quốc nạn thì về có công. Nếu không thích hợp, bốn bề thất vọng, không phải phúc của xã tắc. Nay thần dám lấy chết để xin. Lý Hiến khóc lóc khẩn cầu, duệ tông rất cảm động, như ý lập Lý Long Cơ làm thái tử. Kỳ thật! Toàn bộ quân quyền lúc đó đều nằm trong tay Lý Long Cơ, tất cả công khanh trong triều đều ủng hộ Lý Long Cơ, Lý Hiến khước từ đúng lúc, vẫn có thể xem là cử chỉ sáng suốt. Trong mắt tiêu duệ Lý Hiến này là một người có trí tuệ lớn, cũng không bởi vì tham luyến quyền lực mà dẫn đến đi lên con đường không lối về. Nguyên nhân chính là như thế, sau khi Lý Long Cơ đăng cơ, đối xử với huynh đệ vô cùng tốt. Vì lần đầu tiên của các triều đại, Lý Long Cơ xây dựng một tòa lâu sáng chói hoa mắt. Cùng các huynh đệ dùng cơm, cùng nhau đàm thi luận phú, cùng nhau chơi cờ, cùng nhau đánh cầu chọi gà. Mấy người còn thường xuyên hợp tấu, Lý Long cơ đánh trống, Lý Hiến thổi sáo, một cảnh tượng vui vẻ hòa thuận. Đám người Lý Hiến cũng rất thức thời, an phận thủ thường, không hề hỏi triều chính. Gió thu đưa tới sự dễ chịu, dưới ánh mặt trời sáng lạng, trong biển phù dung nhiều màu nhiều vẻ, tấm thảm hồng cực lớn trải giữa biển hoa, vài chiếc bàn gỗ đàn hương bày hàng hình tam giác. Lý Long Cơ và Võ Huệ Phi Cao Nhất, Ninh Vương Lý Hiến và Kỳ Vương Lý Phạm bên trái. Công Chúa Thọ Sương và Những Người Khác Bên Phải Trong những người này, chỉ có hai người tiêu duệ chưa thấy, một là Ninh Vương Lý Hiến du lịch thiên hạ vừa mới quay về trường An không lâu, một là Thọ Sương Công Chúa, những người khác, đều là người quen, mà Kỳ Vương lại là người yêu thích thơ văn, tiệc rượu trong phủ thường mời tiêu duệ qua. Tiêu duệ nhẹ nhàng đi tới, quỳ xuống hành lễ, Nhi thần bái kiến phụ hoàng mẫu phi. Lý Long cơ khoát tay áo, tiêu duệ, gặp qua ninh vương hoàng thúc, còn có thọ xương hoàng cô của con. Tiêu duệ gật gật đầu, qua chào. Lý Hiến đối nhân xử thế khiêm tốn. Người dáng phượng cực kỳ tuấn mỹ, lại thêm tao nhã. Hắn cười ha ha miễn lễ, miễn lễ, đây là tài tử tửu đồ tiêu duệ danh khắp thiên hạ lâu nay. Hoàng thượng, ánh mắt cô bé hàm nghi không tồi vương gia quá khen tiêu duệ cười cười lại đi đến trước mặt thọ xương công chúa hành lễ tiêu duệ bái kiến thọ xương hoàng cô thọ xương công chúa ước chừng bốn mươi tuổi màu da trắng nọn ngũ quan cũng cực tinh xảo xem lúc còn trẻ cũng là một mỹ nhân trang điểm xinh đẹp chỉ có điều thân thể nàng hơi gầy hơn nữa khóe miệng hơi vĩnh, cho người ta một loại cảm giác âm lãnh nàng giống như có chút không thích tiêu duệ sắc mặt thản nhiên chỉ lạnh lùng khoác tay áo Miễn lễ, bản cung cũng không dám nhận đại lễ của Tiêu Đại Nhân. Tiêu Duệ ngẩn ra, lời này của thọ xương công chúa rõ ràng có chút ý chăm chọc khiêu khích. Hắn có chút nghi hoặc, quan hệ giữa mình và người trong hoàng tộc khá tốt, như thế nào thọ xương công chúa này mới gặp mình, sao thái độ không thân thiện thế này? Tiêu Duệ vừa trở lại, hơi trầm ngâm, trong đầu đột nhiên điện giật, đúng rồi, đúng rồi, phò mã gia của thọ xương công chúa này là thôi thực nhị thiếu gia thôi gia, cũng chính là thôi nhị thúc chắc là vì duyên cớ thôi gia xem mình có chút không vừa mắt đi tiêu duệ ngồi chỗ đầu tiên dưới máy bàn của lý long cơ và võ huệ phi lý long cơ gật đầu với cao lực sĩ từ một tiếng la nổi nhạc khang khang của cao lực sĩ lý quy niên nổi tiếng trong nhạc cung đình đại đường dẫn đầu một đám nhạc công liền tấu lên âm nhạc tươi mát như tri âm tri kỷ tráng lệ người đường thích âm luật được ca múa loại gia yến hoàng gia này trình tự cực kỳ rườm rà Mà mỗi một trình tự đều có một nhạc khúc vận luận, như tiệc rượu có nhạc rượu, rượu quá tam tuần có nhạc ăn uống no sao. Ca múa có nhạc ca múa, đồ ăn hết dân trà bánh lại có nhạc thanh tâm, vân. Tiệc rượu mở ra không lâu, Lý Kỳ vội vàng đến, lặng lẽ ngồi ở vị trí chuẩn bị tốt cho hắn trước đó, thoáng quan cái nhìn hiểu ý về phía tiêu Duệ, hắn đột nhiên nhận được khẩu dụ hoàng đế muốn hắn bồi yến, chờ khi chạy đến, ẩm yến đã sớm bắt đầu. Một đám vũ nữ nhẹ nhàng múa phụ họa tiếng nhạc đàn sáo trên thảm hồng, trong mắt tiêu duệ kỹ thuật nhảy này cực kỳ đơn điệu, đơn giản chính là xoay thắt lưng bầy mông phất tay áo, thứ tự tuần hoàn lặp lại. Nếu không phải quần áo hoa lệ sáng lạng, điệu múa này cũng không đáng xem một chút nào. Hắn không rõ, người đường này vì sao lại không biết chán đối với loại ca múa này. Võ Huệ Phi cười quyến rũ với Lý Long Cơ, không ngờ cũng duyên dáng đi ra giữa sân. Một âm thanh cao vút nổi lên từ dàn nhạc, nghe thường vũ y màu vàng sáng bắt đầu vung lên, các vũ nữ hai tay nắm thắt lưng, đầu vải nhẹ nhàng co lại theo nhạc luật, ông lấy võ huệ phi ở giữa tay áo dài nhẹ nhàng tung bay, vòng eo xuệ ra, khi thì nhảy, khi thì bay, từng cơn gió thổi qua, cuốn theo một vài cánh sen hoặc trắng hoặc hồng, nhẹ vần xung quanh người võ huệ phi. Một đám xoay tròn, chậm rãi bay xuống, Dáng múa xuề ra, thần thái tao nhã, ý vị nhẹ nhàng. Mọi người xem ngay mắt, cho dù là Tiêu Duệ không thích ca múa đại đường, cũng âm thầm tán thưởng không ngừng. Một cô gái quyến rũ đến mức tận cùng tao nhã đến mức tận cùng cao quý đến mức tận cùng. Tiêu Duệ nhìn mẹ vợ Quốc Sắc Thiên Hương Phong vận vẫn còn, ánh mắt cũng có chút dại ra. Lý Kỳ tự hào mỉm cười. Lý Long Cơ lại say mê lấy tay gõ xuống bàn theo dáng múa và tiếng nhạc, phần luyến tiếc và vui mừng trong ánh mắt kia lại không che lấp được nhạc luật đột nhiên triền miên lên một ca sĩ đứng trong một góc sân nhẹ nhàng hát lên mà dáng múa của võ huệ phi cũng chợt mềm lại eo lưng xinh đẹp của nàng nhẹ nhàng hoạt động bên hông lộ ra da thịt non mịn phấn bạch mà ngay một chớp mắt này tiêu duệ rõ ràng nhìn thấy trong mắt lý hiến phát ra một chút dục vọng cuồng nhiệt điệu muốn nghe thường vũ y này võ huệ phi nhảy nhẹ nhàng vui vẻ tiêu duệ cách gần một thước nhìn thấy một tầng mồ hôi trên trán nàng kia Cùng với si tình oán ngữ như có như không trong ánh mắt như nước của nàng, trong lòng rung lên. Mà trong ánh mắt võ hội phi ngay khi nàng nhẹ xoay lưng eo ngoái đầu nhìn lại, tầm tư tiêu duệ có chút mờ ảo. Mà xui quỷ khiến liền ngâm ra vài câu trong bài trường hận ca của Bạch Cư Dị, Vân Tấn Hoa nhàn Kim Bộ Diêu. Phù dông trướng loạn độ xuân tiêu. Ngày dạo sen vàng bay tóc mượt, đêm xuân trướng ấm ủ đào hoa. Xuân tiêu khổ đoạn nhật cao khởi tòng thử quân vương bất tảo triêu. Mặt trời lên vội đêm xuân ngắn, từ đấy nhà vua nhãn thì trào. Mặc dù thanh âm của hắn rất nhỏ nhưng Lý Kỳ bên cạnh cùng với võ huệ phi múa bên người hắn lại nghe vào lỗ tai. Gián múa của võ huệ phi hơi ngừng lại, biết hắn là nói nàng dịu dàng quyến rũ động lòng người câu dẫn Lý Long cơ khổ vì đêm xuân ngắn không muốn lâm triều. Câu thơ này có chút diễn lệ mờ ám, mặc dù có ý thừa nhận dung mạo nàng xinh đẹp, nhưng nghĩ đến một tầng kia. Trong ánh mắt võ Huệ Phi rõ ràng có chút xấu hổ. Nàng thừa dịp đột nhiên vung tay áo thật dài mà hoa lệ, cổ tay áo bay qua trước mặt Tiêu Duệ, một cánh phù dung màu phấn hồng xoay vòng, nhẹ nhàng rơi vào trong chén rượu của hắn. Lý Long Cơ nhẹ nhàng cười, Tiêu Duệ, vừa rồi ngươi mới ngâm câu thơ gì, nói ra cho trẫm nghe một chút. Chương 269 Gió thu ngàn dặm Phù Dung múa, hai Tiêu Duệ cười cười đứng dậy nói Phù Hoàng, mẫu phi giáng múa uyển chuyển làm cho vui vẻ Nhi thần chỉ làm từ tán dương, không có ngâm thơ Vân tấn hoa nhang kim bộ diêu Phù Dung trướng noãn độ Xuân Tiêu Xuân Tiêu khổ đoạn nhật cao khởi Tổng thử quân vương bất tảo triêu Đây vốn là câu thơ bạch cư dị miêu tả dương ngọc hoàng Tuy Tiêu Duệ thấy võ huệ phi ngây thường tung bay Tình trạng ý thiếp với Lý Long Cơ, rất có thần vận trong ý cảnh câu thơ của bạch lão tiên sinh, nhất thời lơ đáng buộc miệng nói ra. Nhưng Cao Lực Sĩ lại ở một bên khẽ mỉm cười, hoàng thượng. Lão nô ngược lại nghe thấy vài câu dịu ngữ này của tiêu đại nhân. Ô! Nói cho trẩm nghe. Lý Long Cơ nghiêng đầu hứng thú nhìn Cao Lực Sĩ. Tiêu Duệ âm thầm mắng một tiếng, Cao Lực Sĩ đang há mồm, đột nhiên thấy Tiêu Duệ quăng tới ánh mắt, không tốt, nào nào. Cũng không nghĩ nhiều, tất cao giọng nói, vân tấn hoa nhàn kim bộ diêu. Phù dung trướng noãn độ Xuân Tiêu. Xuân Tiêu khổ đoạn nhật cao khởi. Tổng thử quân vương bất tảo triêu. Đuôi mày Lý Long Cơ nhảy dựng, cười ha ha lên, chỉ vào tiêu dội cười mắng, người đứa bé này, người đây là đang nói trẩm cùng Huệ Phi. Nếu câu thơ này do người khác ngâm ra, hoặc là có thể có phần ý mờ ám, sợ là sẽ đưa tới sự bất mãn của Lý Long Cơ nhưng lời này đi ra từ miệng tiêu duệ con rể hắn lại mang một hương vị nói dẫn giữa vạn bối với trưởng bối mà lý long cơ cẩn thận thưởng thức thật đúng là cảm thấy câu thơ này miêu tả chân thật nhu tình mật ý giữa hắn và võ huệ phi cho nên không chỉ có không tức giận ngược lại trong lòng lại sinh ra một chút nhu hòa võ huệ phi chậm rãi khoác tay áo tiếng nhạc chấm dứt dáng múa của nàng cũng chợt ngừng lại nàng duyên dáng đi xuống sàn nhảy bước trở về Trên đường lúc đi ngang qua bên người Tiêu Duệ Trong mắt mờ hồ phát ra một chút giận dữ khiến Tiêu Duệ xấu hổ cúi đầu Cái gọi là câu thơ và ý nghĩa, nghe vào trong tai người khác nhau, liền hiểu theo hàm nghĩa không giống Vui mừng và nhu tình của Lý Long cơ nổi lên, mà trong lòng võ Huệ Phi thì có chút phức tạp nói không ra là loại tư vị gì Trung Quy cảm thấy trong câu chữ của Tiêu Duệ có hương vị nói không rõ Lý Hiến cao giọng cười to nói Quả nhiên là tài tử tửu đồ thanh danh hiển hách. Hoàng thượng, tài thơ của Tiêu Duệ quả nhiên xuất chúng, xuất khẩu thành thơ, làm người ta tán thưởng. Dừng một chút, Lý Hiến lại nói, Hoàng thượng. Chúng ta và Hoàng thượng Huệ Phi Nương Nương ẩm yến trong phù dung viên, cảnh đẹp như thế không ngâm thơ thật sự là rất đáng tiếc. Ý tứ của Lý Hiến, vốn là muốn nhân cơ hội xem tài thơ của Tiêu Duệ. Nhưng lời hắn còn chưa nói xong đã bị thọ xương công chúa đối diện cắt đứt. Hoàng thượng, Ninh Vương Huynh, thần mùi nghe nói Thái tử Điện Hạ tài trí nhanh nhẹn, hôm nay sao không mời Thái tử Điện Hạ tức cảnh năm một bài thơ, cũng để cho chúng thần mùi mở nhãn giới. Lý Hiến sửng sốt, nhưng mỉm cười lơ đỉnh, gật đầu. Mà Lý Long Cơ lại nhíu mày. Ai chẳng biết, Thái tử hiện tại Thịnh Vương Lý kỳ lúc trước còn trẻ ham chơi. Không có được bao nhiêu sách, trên phương diện văn học này không có bao nhiêu bản lĩnh, muốn để hắn ngâm thơ đó chỉ là làm khó hắn lý long cơ biết thọ xương công chúa ủng hộ khánh vương lý tông kế thường ngôi vị hoàng đế bởi vì lý tông luôn rất thân cận với thọ xương công chúa cảm tình cũng tốt lắm lần này cố ý nêu vấn đề đơn giản là nhân cơ hội nhục nhã lý kỳ một chút thôi võ huệ phi lại thầm mắng trong lòng vài tiếng nhưng nàng cũng không có cách nào cuối cùng không thể trực tiếp đi ra nói lý kỳ không hiểu năm thơ chứ phải biết rằng thịnh đường là một quốc gia thơ ca gần như mỗi người đều có thể ngâm ra mấy bài thơ cái gọi là đọc quen ba trăm bài thơ đường không biết làm thơ cũng sẽ làm được thơ sinh hoạt trong một bầu không khí như vậy không biết ngâm thơ quả thật là một chuyện tình mất mặt nhất lý kỳ mặt đỏ tai hồng đứng dậy nhìn qua phía tiêu duệ bên cạnh ngay trước mặt nhiều trưởng bối hoàng gia như vậy hắn tự cảm thấy rất mất mặt nhưng tiêu duệ lại không có cảm giác rất mất mặt gì hoàng đế cũng không phải thi nhân làm thái tử không hiểu ngâm thơ tính là cái gì thấy sắc mặt tiêu duệ thờ ơ Trong lòng Lý Kỳ bi thương thở ra một tiếng, sắc mặt càng thêm đỏ lên. Thái tử điện hạ, phía trước cảnh đẹp như thế, các hoàng cô đang chờ câu hay của ngài đây. Khóe miệng thọ xương công chúa hiện lên vẻ trào phúng. Lý Kỳ trong lòng nàng là một tiểu tử thối tha không nghề nghiệp không học vấn. Đối với việc Lý Kỳ đoạt vị thái tử của Lý Tông nàng đã sớm mang bất mãn trong lòng, hiện giờ tìm được cơ hội, vậy còn không phải tận tình giải phóng một chút, oán hận, trong lòng. Ta." Lý Kỳ ấp úng nói. Thấy đứa con mình xấu mặt, trên khuôn mặt quyến rũ của Võ Huệ phi cũng cảm thấy có phần khó chịu, cúi đầu xuống. Lý Kỳ quay đầu cầu cứu giống như vụn trộm nhìn Tiêu Duệ, Tiêu Duệ cười khổ một tiếng, lắc lắc đầu. Lý Kỳ đang xấu hổ, lại nghe ngoài cửa bên phù dung viên truyền đến một số âm thanh ồn ào. Lý Long Cơ nhíu mày trầm giọng nói, "Người nào làm xôn xao ầm ĩ ở bên ngoài?" Hoàng đế dẫn tới ẩm yến ở đây, sao có người lá gan lớn như vậy? Nếu nói đến ai khác thật đúng là không có lá gan này, nhưng Lý Đằng không cũng là ngoại lệ, nàng một mạch vội vã đi tới, chuẩn bị phải bắt kẻ thông dâm, thuận tiện giáo huấn A Đại. Nhưng sau khi đi vào phù dung viên, đã thấy phù dung viên bị võ lâm quân giới nghiêm tầng tầng. Nói là hoàng đế ẩm yến ở đây, tiêu Duệ cũng ở trong đó bồi yến, Lý Đằng không liền có chút tò mò. Nàng thật ra còn nghĩ người hoàng đế ban thưởng yến ở đây do tiêu duệ tiếp khách Chẳng qua, A Đại không có chính thức vào cung ý kiến Mà cho dù là ý kiến hoàng đế Nàng cũng không có mặt mũi lớn như vậy Có thể làm cho Lý Long Cơ chuyên môn rời cung thiết yến nàng Cao lực sĩ cười ha ha Trở về bẩm báo Hoàng thượng là phu nhân của tiêu duệ Lý Long Cơ ồ một tiếng Hóa ra là nha đầu kia Cũng để cho nàng vào đi Lý Đằng không nửa đường đâm ngang một gậy nhưng Lý Kỳ xấu hổ cũng không được giải trừ chút nào. Thọ xương công chúa có chút mất kiên nhẫn, thật ra thái tử ngài năm hay không năm. Lý Kỳ thở dài trúc giận, vừa mới trông thấy một chút ánh mắt tiêu duệ truyền tới, thở dài, hoàng cô, Lý Kỳ tài sơ học thiển, trong lúc vội vàng, quả thật ngâm không ra câu hay, con xin hoàng cô và phụ hoàng thứ tội. Thọ xương cười khinh một tiếng, ồ, không thể tưởng được đường đường thái tử điện hạ. Hoàng thượng, hai vị hoàng huynh à, Ta xem thanh danh tài tử môn sinh thiên tử của Tiêu Duệ cũng không xứng đáng cái tên đó. Nếu không, Thái tử theo hắn học tập, như thế nào ngay cả? Tuy rằng lời nói của thọ xương công chúa nhẹ nhàng, cũng có chứa phần sắc Thái nói giỡn, nhưng nghe vào lỗ tai lý kỳ cũng chẳng ra tư vị gì, mà trong lòng Tiêu Duệ lại vừa động, à, hóa ra thọ xương công chúa này nói chính là hướng tới mình. Tuy nhiên, Tiêu Duệ lại không muốn cãi cọ với nàng trên vấn đề không quan trọng ở đây, Mà trên thực tế, cãi cọ cũng không ra một kết quả gì. Tiêu duệ cười, thọ xương điện hạ, thái tử là thái tử của một quốc gia, thường ngày học tập chính là đại sách đại kế trị quốc an bang, về phần thi từ ca lệnh phong hoa tuyết nguyệt này đó, bản lĩnh nông sâu cũng chẳng phải quan trọng. Chỉ cần thái tử điện hạ lúc nào cũng lấy phụ hoàng làm khuôn mẫu. Tương lai ra sức trở thành một vị vua anh minh bốn biển tới triều bái là được. Lý Long cơ cười ha ha lên, nói đúng hai mắt võ huệ phi sáng nơi chật ngẩn đầu ưỡn ngực ngồi ngay ngắn một chút nếp nhăn nơi khóe mắt lúc này như hoa sen nở rộ nụ cười trên mặt ngày càng đậm khóe miệng kỳ vương tủng tỉnh cười hắn rất hiểu tiêu duệ mà lý hiến âm thầm nhếch ngón tay cái thầm nghĩ tiêu duệ này rất biết nói chuyện câu nói lơ đãng đầu tiên để lý kỳ thoát khỏi khốn cảnh mặc dù lời này có chút gượng ép nhưng nghe thấy vẫn làm cho người ta cảm thấy rất thoải mái lý kỳ vừa thẹn vừa mắc cỡ. Cuối đầu ngồi ở chỗ kia, cảm xúc phập phồng. Từ giờ phút này, hắn quyết định phải khắc khổ ra sức học hành thi thư, không cầu có thể xuất khẩu thành thơ giống như tỷ phu vậy, ít nhất không thể tiếp tục rơi vào làm trò cười cho người ta. Nhưng hắn trời sinh không thích đọc sách, tuy rằng mấy ngày luôn bị tiêu duệ bắt buộc đọc một số sách, nhưng hắn nghĩ tới cảnh tượng bù đầu rối tai này, không khỏi có vài phần đau đầu. Thọ xương cười lạnh một tiếng, người đây là nói cái gì? Kẻ làm quân. Chú ý thành tựu về văn hóa giáo dục võ công, giống như hoàng thượng, tài văn chương hơn người. Võ có thể an bang, sáng lập cơ nghiệp đời sau, giống như khánh vương, văn võ song toàn tài đức vẹn toàn. Tiêu Duệ cười cười, cũng không cãi cọ. Thọ Sương thấy hắn có ý ẩn nhẫn, cũng không khỏi càng thêm tin cái nhìn của Thôi Hoáng và Lý Tông đối với Tiêu Duệ, mua danh chút tiếng, nói quá đúng. Kỳ thật, giữa Thọ Sương và Tiêu Duệ cũng không có mâu thuẫn gì. Cũng không biết, ấn tượng bất lương của nàng đối với tiêu duệ trên cơ bản xuất phát từ một loại bài xích tự nhiên bởi vì thôi hoáng, bởi vì Lý Tông. Nàng biểu môi, hoàng thường, thần mùi đề nghị hãy tìm kiếm một người thầy khác cho thái tử điện hạ đi. Lý Long cơ nhíu mày Còn chưa nói gì, Lý Đằng không một bên thờ ơ lạnh nhạt hơn nửa ngày rốt cuộc kiềm chế không được. Thọ xương cố ý nhục thái tử, Lý Đằng không không xen vào cũng không muốn quản. Nhưng là... Thọ xương nhắm đầu mau ngay chính trượng phu mình yêu mến, Lý Đằng không luôn có tiếng điêu hoa không nhường người khác làm sao có thể ăn cái mệt này. Nàng bỗng nhiên đứng dậy, lớn tiếng nói, thọ xương điện hạ, tiêu lan nhà ta tài học hơn người, mọi người đều biết, có khả năng làm thầy thái tử, cần gì nói điều thừa. Phải không? Thọ xương liếc tiêu duệ khóe miệng nhẹ nhàng nhướng lên. Lý Đằng không trông thấy ý trào phúng trên mặt thọ xương, miệng nói ra, chính là ngâm thơ thôi. Không chỉ nói tiêu lan nhà ta, cho dù ta, cũng không kém hơn so với đệ tử thôi Gia các ngươi bao nhiêu. Thọ xương bất mãn trừng mắt liếc Lý Đằng không, trong lòng thầm mắng, nhà đầu xấu xí không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Nhưng Lý Đằng không là con gái Lý Lâm Phủ, trong hoàng tộc lại có tiếng điêu ngoa khó chơi, thọ xương cũng không nên quá mức khiến nàng khó chịu, chỉ cười khinh thường, ồ, thiên kim tướng Phủ chỉ biết cưỡi ngựa bắn tên của chúng ta cũng học được ngâm thơ đối đáp rồi. Khó. Khó nhỉ. Ngươi không nên khinh người. Lý đằng không có chút nóng nảy. Tuy rằng nàng điêu ngoa, nhưng là thích thể diện, bị thọ xương kích như vậy, cũng có chút sượng mắt. Nhưng, tuy rằng nàng cũng rất có tài học, nhưng trong lúc cấp thiết phải một mình ngâm ra một bài thuần theo phong cảnh, cũng không phải dễ dàng như vậy. Đang sốt ruột khó chịu, thấy tiêu lan của mình lấy tay nhẹ nhàng kéo một cánh phù dung bên cạnh lên, nhẹ nhàng lay động, cánh hoa phù dung vần theo gió mát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 Chương 270, Gió Thu Ngàn Dặm Phù Dung Múa, 3 Đặng không nhanh trí vừa động, chợt nhớ tới một bài thơ chữ số chơi rất hay lúc trước với Tiêu Duệ và mấy chị em, nàng cùng Tiêu Duệ vợ chồng tình thâm ý hợp tâm đầu, thấy động tác của Ái Lan, nàng liền hiểu được hắn đang nhắc nhở chính mình. Cánh hoa sen phấn hồng bay lên đầy trời, từng cánh từng cánh đều sáng lạng dưới ánh mặt trời, phản xạ hào quang xinh đẹp. Lý Đặng không mỉm cười ngọt ngào, nàng chậm rãi đi ra phía trước. Cũng thuận tay nhất phù dung lên, nâng lên khuôn mặt xinh đẹp, mặc cho cánh hoa xinh đẹp sáng lạng rơi lên thân thể mềm mại của nàng. Một cánh hai cánh ba bốn cánh. Lý Đằng không cười hì hiện năm nói. Mọi người sửng sốt, nhíu mày, đây là thơ gì a Lý Long cơ cười khổ, thầm nghĩ loại thơ này cũng chỉ có quỷ nha đầu này có thể làm được đi. Thọ xương công chúa không kìm nổi cười khanh khách, cười run hết cả người che bụng không đứng dậy nổi. Lý đằng không căn bản không để ý thần sắc của mọi người, lại càng không nhìn thọ xương nhạo báng, chỉ tiếp tục ngâm, nằm cánh sáu cánh bảy tám cánh. chín cánh mười cánh mười một cánh. Nói tới đây, nàng đột nhiên quên từ, quên một câu cuối cùng tiêu duệ nói ngày đó như thế nào. Cuối cùng nàng xấu hổ xoa tay, nghịch ngậm gãi đầu, nương theo tiếng thở dài, tranh thủ nhìn về phía tiêu duệ. Thấy tiêu duệ sốt ruột ra sức lấy tay ra giấu trên mặt, lý đằng không mầy liễu khẽ nhắn. Đây là ý gì? Nên nói tiếp như thế nào? Vốn là lầu bầu trong lòng, nhưng trong lơ đãng đã nói ra. Lúc này, không chỉ nói thọ xương công chúa nhạo báng, cho dù Lý Long Cơ và Võ Huệ Phi cũng ông bụng cười ha ha. Ái Phi, nhà đầu kia rất biết chọc cười. Một cánh hai cánh ba bốn cánh, năm cánh sáu cánh bảy tám cánh, chín cánh mười cánh mười, cánh, mười một cánh. trẫm còn chưa nghe được có người ngâm thơ như vậy. Ha ha ha. Lý Long Cơ cười ra cả nước mắt. Lý Kỳ phun một ngụm rượu ra lại bị Lý Đằng không trừng mắt, hung tận nhìn lại Lý Hiến mạnh mẽ cố nén cười, ho khan kịch liệt. Lý Đằng không chà chà chân, hai gò má trắng màu. Tiêu Duệ cũng nhìn không được nữa, hiện giờ hắn tự cảm thấy mình không nên tiếp tục đạo thi từ của cổ nhân căn bản là không muốn thôi, loại chuyện này nhiều lắm làm ra chút náo động, không có bao nhiêu ý tứ. Nhưng xem Lý Đằng không xấu mặt, cho dù hắn không muốn cũng không thể ngồi xem mặc kệ cũng được tiêu duệ bỗng nhiên đứng dậy cao giọng nói tiếp một cánh hai cánh ba bốn cánh năm cánh sáu cánh bảy tám cánh chín cánh mười cánh mười, cánh, mười một cánh bay vào bụi cỏ tìm không thấy mọi người cả kinh cẩn thận trầm ngâm nửa ngày cùng nhau trầm trồ khen ngợi lý hiến đột nhiên vỗ tay tuyệt a một cánh hai cánh ba bốn cánh năm cánh sáu cánh bảy tám cánh chín cánh mười cánh mười một cánh, mười một cánh bay vào bụi cỏ tìm không thấy tiêu duệ hay cho câu bay vào bụi cỏ tìm không thấy vẽ rộng điểm mắt phần cuối hay lắm lý đằng không cực kỳ vui vẻ tuy rằng cuối cùng là do tiêu duệ bổ sung nhưng trong mắt nàng hai vợ chồng nàng một thể ai ngâm ra đều là giống nhau nàng cười hi hi chạy tới một vườn hoa sen nở rộ nhẹ nhàng lay động cành hoa trăm hoa như gấm cất cao giọng ngâm trong cánh hoa như mưa một cánh hai cánh ba bốn cánh năm cánh sáu cánh bảy tám cánh chín cánh mười cánh mười, cánh, mười một cánh Bay vào bụi có tìm không thấy. Võ Huệ Phi cười hô hay, không nhi, không nên tiếp tục nghịch ngợm, con cũng đã là phu nhân tiêu gia, như nào còn không ngay ngắn như vậy. Không cần rung, hoa đang êm đẹp, con xem con làm rơi khắp nơi, rất đáng tiếc. Lý Đăng không cười hì hì, cuối người nhặt một cánh hoa lên, đứng dậy cất cao giọng nói, nương nương, tiêu lan nhà ta nói, cái này gọi là hoa rơi không phải vô tình. Hóa bùng lại thắm nên cành hoa xuân. Võ Huệ phiên ngẩn ra. Lý Hiến cao giọng cười to, đã đi tới, vỗ nhẹ bả vai Tiêu Duệ, dưới sự nổi danh không hư sĩ, nói ra đều tuyệt, làm người ta xem thế là đủ rồi, hôm nay cuối cùng bổn vương cũng lĩnh giáo. Tiêu Duệ cười cười, không người nói, vương gia quá khen, Tiêu Duệ không dám nhận. Thọ xương ở một bên, thấy hai vợ chồng Tiêu Duệ tâm đầu ý hợp, trong lòng rất là nóng nảy. Nàng cùng mẹ ruột Lý Tông rất tình cảm. Từ nhỏ nhìn Lý Tông lớn lên, trong lòng đối với đứa cháu này có chút coi trọng. Cho tới nay, nàng đều cho rằng, Lý Tông thích hợp thái tử nhất. Nhưng lại không như ý nguyện người, không ngờ vị thái tử rơi lên ngừng Lý Kỳ, điều này làm cho thọ xương không phục trong lòng. Tiêu duệ là tai ách đối với Lý Tông, hơn nữa thôi hoáng nổi điên cùng ân oán giữa tiêu duệ với thôi gia, khiến ấn tượng của thọ xương với tiêu duệ cực kỳ không tốt. Nàng biết rõ, Sở dĩ Lý Tông mất đi vị thái tử, nói chúng là có quan hệ lớn lao với tiêu duệ này. Nghĩ tới đứa cháu mình âu yếm bởi vậy ảo não sung quân tới lũng hữu loại biên cảnh hoang dã này, tức giận trong lòng nàng dồn về một chỗ. Thấy mọi người đều khen ngôn từ của tiêu duệ, Nàng không khỏi ngồi ở chỗ kia cười lạnh nói, gặp may mà thôi, quả nhiên là hạng người mua danh chục tiếng. Võ Huệ Phi vừa nghe vậy định nói cái gì, lại bị Lý Long cơ kéo lại. Lý Long Cơ hiểu được tâm tư thọ xương, cũng biết vì sao nàng xem tiêu duệ không vừa mắt. Nhưng hắn cũng không hy vọng bởi vì thọ xương chăm chọc mà làm hỏng hứng thú ẩm yến xem phù dung hôm nay. Nhưng trong lòng thọ xương nghẹn hồi lâu, một khi giải phòng ra, cũng không dừng lại được. Nàng không có nhìn thấy hoặc trực tiếp không nhìn Lý Long Cơ bất mãn, vẫn dựng nhiên trên cẩm đôn, thẳng nhiên nói, chữ bới giống như đàn bà chanh chua giữa phố phường. cằn nhằn liên miên không ngừng, trào phúng hết khả năng có thể, tuổi còn nhỏ, ngông cùng như thế, có đức gì dám nói sang tài tử đệ nhất đại đường. Thật sự là kỳ lạ, một tiểu tử làm rượu, hiện giờ con chó bắt trước người ngồi ở chỗ này. Trước mắt thọ xương hiện lên gương mặt bẩn thiểu của thôi hoáng, gương mắt anh Tuấn thất vọng của Lý Tông, phẫn nộ trong lòng càng đậm. Nàng càng nói càng thái quá, càng nói càng không để ý nàng có chút không sợ hãi, cũng có chút tâm thần. Cho dù như thế nào, Nàng đều là em gái ruột của Hoàng đế, trưởng bối của Lý Nhi, cho dù là trở mặt. Lý Nhi cũng không dám làm gì nàng. Có phải người đàn bà này tiến vào thời kỳ mãn kinh hay không? Trong lòng tiêu duệ sinh ra một chút tức giận, sắc mặt cũng âm trầm xuống. Hắn có trầm ổn thế nào, dù sao cũng là một thanh niên huyết khi phương cương, như thế nào có thể chịu được mồm miệng độc ác này? hắn vốn không muốn vừa nhận thức nàng không nên vì một chút hư danh liền kết hiềm khích với hoàng cô của lý nghi nhưng bà già này rất đáng giận nhiều lần khiêu khích lặp đi lặp lại quả nhiên là khinh người quá đáng yết hầu tiêu duệ giật giật nhổ nước miếng hắn đi nhanh ra phía trước chấp tay, công chúa điện hạ đến hôm nay tiêu mổ không dám cũng chưa từng tự xưng tài tử đệ nhất đại đường lời này của điện hạ thật có chút không hiểu ra sao cả không phải ngươi tự xưng như vậy Như thế nào bản cung nghe nói, ngươi nhiều lần đổi danh tài tử đệ nhất đại đường lừa biệt khắp nơi vậy. Giờ phút này thọ xương giống như người đàn bà chanh chu ngoài đường chỉ sợ Tiêu Duệ không trả lời, Tiêu Duệ càng đáp lại nàng càng hăng say, càng hưng phấn. Tiêu Duệ cười lạnh một tiếng. Võ Huệ Phi cũng có chút tức giận, nhẹ nhàng kéo ống tay áo Lý Long Cơ. Nhưng Lý Long Cơ phản phất như không thấy. Chỉ thằng nhiên cười nhìn hai người đối chọi trước mặt, im lặng không nói. Lý Long Cơ không có phản ứng, Lý Hiến và Kỳ Vương Lý Phạm càng thêm khó mà nói cái gì. Tiêu Duệ thấy nước miếng thọ xương bay tứ tung, cảm giác chán ghét trong lòng lập tức bay tới cực hạn. Hắn không giận ngược lại cười, thản nhiên nói, cho dù là tài tử đệ nhất đại đường đi, nếu đã là thế nhân cất nhắc, Tiêu Duệ từ chối thì bất kính. Thọ xương công chúa bỗng nhiên đứng dậy, tay chỉ Tiêu Duệ trách mắng, hay cho một kẻ cuồng độ, khẩu khí của ngươi thật lớn. Cho dù là Lý Bạch kia Cho dù là vương duy, danh khắp thiên hạ cũng không dám nói rằng tài tử đệ nhất đại đường. Người tính là cái gì vậy? Kẻ thấy người sang bắt quàng làm họ. Hồi bẩm điện hạ, tiêu mổ chẳng là cái gì, là thần tử của hoàng đế đại đường bệ hạ. Về phần nói ngâm thơ đối đạp, cùng vọng mà nói, nếu tiêu duệ nói thứ hai, thì không hai có thể xưng thứ nhất. Khóe miệng tiêu duệ hiện lên một chút kiêu ngạo, thẳng nhiên biểu môi. Nếu bị buộc tới bước này rồi, nếu không phải người đàn bà này không thể không so đo với mình, như vậy đi, nàng không phải nói lão tử cùng vòng sao, hôm nay lão tử liền cuồng đến cùng cho ngươi. Vô sĩ Làm càng Thọ xương thở một hơi Tiêu Duệ đột nhiên nhìn lại phía Lý Long Cơ, không liếc thọ xương một cái, thần sắc của hắn càng lúc càng lãnh đạm. Hắn cúi người thi lễ với Lý Long Cơ, nói gọn gàng dứt khoát, nhi thần liền lấy phù dung làm đệ. Tặng vài bài thơ, hy vọng phụ hoàng ân chuẩn. Mày lý long cơ nhảy dựng, khẽ mỉm cười, tuy rằng khí phách không nhất định phải làm thật, nhưng là ngươi đã. Được, trẩm chuẩn. Dòng hoa khai thu thủy lãnh. Viên trung vô phong kiến hoa ảnh. Phiêu hương thượng hạ lưỡng thiền quyên. Vân tại vu sơn nguyệt tam thiên. Thanh lang tố lịch vi đình hộ. Vũ cái nghề bất tri sổ. thay thượng du nhân hạ lưu thủy trụ cước đình đình sắp hoa lý biên ẩm tửu nữ ca thai bắc nam hoa chính đa phù dung nở thu thủy lạnh lẽo trong vườn không gió thấy bóng hoa nhẹ thơm trên dưới mấy thiền quyên mây ở vu sơn trăng ba bữa đá vụn trắng thuần làm đình hộ mấy cái lông chim dưới ráng chiều du khách trên đài dưới lưu thủy chân trụ cao vút sen trong hoa vừa uống rượu vừa nữ ca đại bắc hoa nam biết bao nhiêu tiêu duệ âm thanh lang lãng mặt đỏ lên hai tay hắn đặt sau lưng, đắm chìm trong ánh nắng chiều dần dần lặn xuống phía tây. gió mát quất vào mặt, phù dung bay đầy trời. hắn hoàn toàn buông lòng ra, lợi dụng ưu thế biết trước của một kẻ xuyên qua, tìm tòi thơ từ tồn tại trong đầu, phạm là có liên quan đến phù dung, chỉ cần có thể nhớ tới, chỉ cần sát đề hoặc không phải lạc đề quá xa, hắn đều năm tụng từ ra theo trí nhớ, hồn nhiên không để ý thần sắc mọi người đã thay đổi. lý đằng không si ngốc đứng một bên nhìn thân ảnh tiêu duệ anh tuấn xuất trần ở gió mát mưa hoa trong ánh chiều tà yêu thương trong mắt đủ để hòa tan băng tuyết nàng nhìn thẳng tiêu duệ đã thấy tiêu duệ nhẹ nhàng đi tới kéo đôi tay nhỏ bé hơi lạnh lẽo của nàng âm thanh réo rắc đột nhiên dừng lại vẽ thêm một câu kết thúc màn năm thơ phù dung khí thế này vẽ si mê trong ánh mắt võ huệ phi nháy mắt được khuếch đại nàng rốt cuộc không kìm nổi chấn động và kích động thật lớn trong lòng không ngờ đứng dậy muốn đi tới chỗ tiêu duệ lý hiến ở phía sau trùng hợp thế nào phát ra một tiếng thở dài xúc động khiến võ huệ phi đột nhiên cả kinh lúc này mới dừng bước chân lại mà lý hiến thần sắc kích động môi phát run đã không có cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt và hình dung tiêu duệ thở ra một hơi thật dài tiêu duệ cười cười đứng dậy nói phụ hoàng mẫu phi giáng múa uyển chuyển làm cho vui vẻ nhi thần chỉ làm từ tán dương không có ngâm thơ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 bí mật của hoàng thất một tú tài không rời cửa biết rõ chuyện thiên hạ tuy rằng lý lâm phủ lấy danh nghĩa dưỡng bệnh trốn trong nhà đóng cửa không ra nhưng cho dù hắn ngồi trong thư phòng xa hoa của lý gia vẫn rõ ràng đối với tình huống trong thành trường an nhóm thân quyến trực hệ của lý long cơ gần đây tụ tập đến trường an như ông vỡ tổ đám hoàng tộc ẩn cư không ra này cũng đã ra ngoài hoạt động thí dụ như thọ xương công chúa mà cho du là ninh vương nhường hoàng đế dạo chơi thiện hạ kia Cũng bất ngờ mà cao giọng lên mạng, Lý Lâm Phủ đều rõ ràng. Thậm chí, sau khi nói chuyện lâu dài với Ninh Vương, Ngọc Trân đã đột nhiên ra ngoài thăm đạo, ngay cả tiêu Duệ cũng không có báo trước, điều này, trong lòng Lý Lâm Phủ cũng rõ ràng. Lý Lâm Phủ chậm rãi đi ra thư phòng âm u, đứng dưới ánh chiều tà sắp tối. Thư phòng hán trang hoàng cực kỳ xa hoa, đối với sự đơn giản của Lý Gia, gian thư phòng này hết sức chói mắt. Mà khiến người Lý Gia không hiểu chính là, gian thư phòng này rõ ràng là quay lưng về phía bắc ánh sáng cực kỳ đầy đủ, nhưng Lý Lâm Phủ lại cứ muốn cho tôi tới che kỹ ánh nắng ngoài cửa sổ, thế cho nên gian thư phòng này rất ít ánh sáng. Giữa ban ngày cũng phải đốt đèn. Không ai hiểu được lòng Lý Lâm Phủ. Dần dà, đây liền trở thành một cấm địa của Lý Gia. Trừ bản thân Lý Lâm Phủ, cùng với người bản thân Lý Lâm Phủ mời ra, bất cứ kẻ nào không được cho phép cũng không cho phép tiến vào thư phòng lý lâm phủ đương nhiên ngoại trừ con gái lý đằng không này lý lâm phủ sủng ái con cái gần như cưng chiều trong thành trường an gần như không ai không biết thế cho nên dân chúng trường an vụng trộm nói bên dưới tiểu thư lý gia rất nhiều lúc còn kiêu ngạo ương ngạnh hơn so với công chúa trong hoàng cung đây đều là một số bệnh của lý lâm phủ mà tiêu duệ biết rõ bệnh quái dị này của lý lâm phủ Từng nói với Lý Đằng không vô số lần, cha nàng là một người rất có cá tính. Lý Đằng không cũng không biết cá tính trong miệng Tiêu Duệ là cái gì, nhưng nàng lại biết, cha mình quả thật là một quái nhân. Trong mắt người ngoài, hắn là một quyền thần và gian thần thật lớn, tham tài luyến quyền, đối với kẻ đút lót cho tới bây giờ đều là cười nhận không nghiêm túc. Như An Lộc Sơn, từng là khách quen của Lý gia. Nhưng làm con gái thân yêu nhất của Lý Lâm phủ, Lý Đằng không lại biết Bản thân Lý Lâm Phủ ở trong nhà cực kỳ tiết kiệm. Chi phí ẩm thực cực kỳ đơn giản, trừ gian thư phòng kia. Mà nhận như vậy, cũng rất ít làm cho người đúc lót. Không ai biết Lý Lâm Phủ đem của đúc lót thu nhận mấy năm nay giấu đi nơi nào, Lý Đằng Không cũng không rõ ràng lắm. Có đôi khi Lý Đằng Không đã đoán, đây là một con số rất khổng lồ. Nhưng nhiều năm như vậy, không thấy Lý Lâm Phủ dùng qua một văn tiền trong đó. Mà Lý Lâm Phủ ngang ngược bên ngoài, Đối với hạ nhân trong nhà lại đặc biệt ôn hòa. Trước khi Lý Đằng không nhìn thấy tiêu duệ, cho tới lúc đó chưa từng thấy qua quyền quý trường an giống như phụ thân mình. Loại ôn hòa này không phải giả bộ được. Mà là ôn hòa xuất phát từ nội tâm. Và không giống những người khác, là một kẻ xuyên qua, tiêu duệ hiểu rõ, Lý Lâm Phủ. Hắn cảm thấy, lúc này Lý Lâm Phủ dưỡng bệnh không ra, chắc chắn là có ý đồ khác. Nhưng khi hắn lôi kéo đôi tay Lý đằng không, lúc nhìn thấy Lý lâm phủ, lại không khỏi giật mình kinh hãi, hai mắt hắn vô thần, hình dung tiều tụy, eo lưng đều có chút còng xuống. Dưới ánh chiều tà chiếu xuống nhàn nhạt, hắn vô lực mà tựa lên khung cửa thư phòng, một lũ tóc rối bạc trắng bay tung theo gió. Đây sao là quyền tướng đại đường oai phong một cõi sao? Mà giống một ông lão xế chiều hơn. Không khác gì dân chúng già yếu buồn bực đi trong trường an. Chỉ sợ là hắn thật sự bị bệnh, Tiêu Duệ thầm than trong lòng một tiếng. Mà Lý Lâm Phủ chỉ thẳng nhiên nói, con đã đến rồi, theo ta tiến vào. Liền quay đầu vào thư phòng. Tiêu Duệ buông bàn tay nhỏ bé của Lý Đằng không ra, trực tiếp theo vào. Mà Lý Đằng không thì có chút lo lắng mà nhìn bóng lưng tiều tụy của Lý Lâm Phủ, vội vàng đi tới phòng mẫu thân mình. Vào cửa ngồi xuống, Lý Lâm Phủ nói thẳng, lão phu không có giả bộ bệnh. Thân thể lão phu quả thật đã chống đỡ không được bao lâu. Tiêu duệ cả kinh, nhưng không nói gì thêm. Chỉ lặng lặng chờ câu dưới của Lý Lâm Phủ. Khóe miệng Lý Lâm Phủ lộ ra nụ cười, không có gì, đây rất bình thường, sinh lão bệnh tử, ai cũng có một ngày như vậy, cho dù là hoàng đế bệ hạ anh minh thần võ của chúng ta. Hôm nay lão phu biết con sẽ đến, chờ con đã lâu. Tiêu duệ vẫn không nói gì, hắn rất hiểu Lý Lâm Phủ. Lão nói gì sẽ tiếp tục nói theo ý của lão, lúc này, tốt nhất là không nên cắt ngang lời lão. Lão Phu hỏi con, con có thể cam đoan an toàn của gia tộc Lý Gia ta không? Ta chỉ có một con trai không chịu tranh đấu, còn có sáu con gái. Cuộc sống và sự an toàn của chúng nó sau này. Hết thảy ta đều giao cho con, con phải đáp ứng Lão Phu. Lý Lâm Phủ đột nhiên thở dài, trong ánh mắt phát ra hào quan tối tâm mê muội. Chỉ cần con còn sống, không nhi sẽ được hạnh phúc. Tiêu Duệ Thản nhiên nói, mà không nhi hạnh phúc, Lý Gia sẽ vĩnh viễn tồn tại, điểm này, nhạc phụ đại nhân ngài không cần lo lắng. Lý Lâm Phủ nhìn Tiêu Duệ thật sâu, vui mừng mà cười, Lão Phu biết lời này là dư thừa, còn đối với không nhi tốt lắm, Lão Phu tin tưởng con. Được rồi, như vậy, Lão Phu lại hỏi con một chuyện, con nói thật cho Lão Phu, tất cả những việc con làm hiện tại, chỉ là vì ủng hộ thịnh vương Lý Kỳ. Tiêu Duệ nhảy dựng trong lòng. Thầm nghĩ, cáo già giảo hoạt này quả nhiên không phải người bình thường, dường như lão đoán được cái gì. Tiêu Duệ cắn khớp hàm, cúi đầu nói, vâng, cũng không phải tất cả đều là như vậy. Sao? Lý Lâm Phủ ép hỏi một câu. Tiêu Duệ khẽ mỉm cười, nếu, chỉ có điều nếu con bị buộc đến bước kia, vì sinh tồn, chuyện gì con cũng đều làm ra được. Lý Lâm Phủ đột nhiên mỉm cười. Cười đến nỗi Tiêu Duệ có chút sẩn tóc gáy. Từ khi lần đầu tiên nhìn thấy con, Lão Phu đã hiểu được, bản tâm của con thật ra là một người rất có giả tâm, mặc dù con sẽ không thừa nhận. Lý Lâm Phủ chậm rãi dựa vào đệm dựa mềm mại phía sau, chỉ có điều Lão Phu rất ngạc nhiên. Rốt cuộc con có vài phần nắm chắc. Con phải biết rằng, một khi chuyện thất bại, tính mạng người thân của con đều có thể. Tiêu Duệ lắc đầu, không, nhạc phụ đại nhân, ngài sai lầm rồi. Không đến vạn bất đắc dĩ, con sẽ không làm như vậy, mà một khi con làm như vậy. Lý Lâm Phủ nhẹ nhàng cười một tiếng, điều đó có gì khác nhau sao? Con có loại tâm tư này, bản thân chính là đại nghịch bất đạo. Lý Lâm Phủ cân nhắc biểu môi, con nói cái gì vạn bất đắc dĩ? Tiêu Duệ cười khổ một tiếng. Về cách nhìn vấn đề này, hắn không có cách nào giải thích với Lý Lâm Phủ, chỉ có thể bảo trì trầm mặc. Nhưng hắn lập tức phản ứng lại lý lâm phủ vừa xưng hô lý kỳ là thịnh vương mà không phải thái tử đây có nghĩa là gì hắn quăng ánh mắt nghi hoặc về phía lý lâm phủ lý lâm phủ cười lạnh lão phu cảm thấy thịnh vương vị thái tử mới này có thể phải chấm dứt tiêu duệ đột nhiên chấn động bỗng nhiên đứng dậy rung giọng nói nhạc phụ đại nhân ý của ngài là kích động cái gì lý lâm phủ trách mắng ngồi xuống nghe lão phu từ từ nói tiêu duệ thở phào một cái Chậm rãi ngồi xuống. Hôm nay con ẩm yến với nhượng đế, con cảm thấy hắn đối nhân xử thế như thế nào? Lý Lâm Phủ đột nhiên trầm giọng nói. Ninh vương. Tiêu Duệ ngẩn ra, tao nhã, rất có phong độ, người như thế mà nói, đúng là một vương gia nhân nghĩa. Lý Lâm Phủ hơi thất vọng, hắn nhân nghĩa sao? Thoạt nhìn, bộ mặt dối trá của hắn che mắt rất nhiều người, chỉ sợ gồm cả hoàng thượng ở trong. Lúc trước, Sở dĩ Lý Hiến thoái vị, không phải vì bảo vệ tính mạng của bản thân. Hắn rất rõ ràng, ngay lúc đó Hoàng thượng nắm giữ trọng binh, nếu hắn không nhường vị, cùng lắm là nhiều hơn một hồi chính biến cung đình thôi, kết cục của hắn sẽ không mạnh hơn Thái Bình, chính là Thái Bình công chúa BTV, bao nhiêu. Cho nên, Lý Hiến lựa chọn từ bỏ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh nhường ngôi vị cho Lý Long Cơ, tầm cờ của Lý Hiến không phải người bình thường có thể sánh được lý lâm phủ nhẹ nhàng rơi vào trong hồi ức mà hắn biết cơ hội lại thắng được một mỹ danh nhân nghĩa mà cho dù là tiên đế và hoàng thượng cũng thấy thẹn với hắn vì thế tiên đế liền để lại cho lý hiến một đạo mật chỉ mà hoàng thượng ha ha không phải chuyện gì tiêu duệ đã sớm nắm giữ nhưng tiếp theo theo lời lý lâm phủ lại khiến hắn chấn động thậm chí có thể nói có chút không biết làm sao tiên đế hoàng thượng và ninh vương Giữa ba người có một hiệp nghị, mà hiệp nghị này, nhiều người trong hoàng tộc biết đến, chỉ có điều giữ kín không nói ra thôi. Đó là, hoàng đế hứa hẹn ngay trước mặt tiên hoàng, tương lai sau khi ông ta trăm tuổi, phải một lần nữa truyền ngôi vị hoàng đế về một mạch ninh vương. Lý Lâm Phủ cười cười, hiện tại con có rõ ràng chưa? Tiêu duệ hít một ngụm khí lạnh. Tại sao có thể như vậy? Như thế nào lịch sử không hề ghi lại? Chẳng lẽ... Đây là biến cố lịch sử hoặc hạt bụi lịch sử bị che giấu đi. Nhưng tiêu duệ lập tức ổn định tâm tình. Hắn cười cười, nhạc phụ đại nhân, như vậy thì sao chứ? Hoàng thượng tuyệt đối không có khả năng lại truyền ngôi vị hoàng đế cho con của Ninh Vương, đây là chắc chắn. Nhiều năm như vậy, hoàng thượng như nào đồng ý thay chủ hoàng quyền? Theo tính tình hoàng thượng, chỉ sợ nếu Ninh Vương dám mở miệng về việc này, đúng là chỉ còn đường chết đi. Lý Lâm Phủ Biểu Môi Không sai. Nhiều năm như vậy, hoàng thượng vẫn chưa mất đi trái tiền chính trị. Dưới quyền uy của ông ta, người trong hoàng tộc ai dám nói? Trừ phi là tiền chết. Không chỉ nói con của Ninh Vương, ngay cả con của chính mình. Ông ta cũng không trăm lòng ủy quyền, đừng nói đến người ngoài. Chỉ có điều con lại không biết, chuyện này không phải đơn giản như vậy. Lý Lâm Phủ thở dài, nếu không phải phòng trước vô hại, không có sợ hãi. Ninh vương như nào sẽ lựa chọn quay về kinh vào lúc này? Mà rất nhiều thân vương hoàng tộc, công chúa đều xuất đầu lộ diện, còn cảm thấy đây là ngẫu nhiên sao? Mày tiêu duệ nhảy dựng, nhưng không nói gì, chỉ có siết chặt nắm tay. Năm đó, ngay trước mặt tiên đế, Ninh vương nói với đương kim hoàng thượng một câu như vậy, Tam Lan, hiện giờ đệ thích hợp làm hoàng đế hơn ta. Cho nên hoàng huynh tặng cho đệ, nhưng là... Tương lai nếu con của đệ không thích hợp làm hoàng đế bằng con của ta, như vậy, đệ vẫn phải nhường trở về. Khóe miệng Lý Lâm Phủ chăm biến ngày càng đậm. Không thể không nói, lúc trước hoàng thượng vẫn rất coi trọng thân tình huynh đệ. Ông ta một hơi đáp ứng xuống, hơn nữa, còn phát ra lời thầy ngay trước mặt tiên đế, để tiên đế đặt ra mật chỉ. Kỳ thật! Ở năm khai nguyên thứ 12, Hoàng thượng đã bắt đầu đổi ý, ông ta từng ám chỉ ninh vương tiêu hủy mật chỉ tiên đế vô số lần, nhưng ninh vương lại giả ngu không biết. Cuối cùng, dứt khoát trời kinh mà đi dạo chơi thiên hạ. Con hãy nói thật ra xem, có phải Hoàng thượng này nâng đá đập chân mình hay không? Lý Lâm phủ ngửa mặt lên trời cười ha ha, âm trầm nói, nếu là Lão Phu, Lão Phu liền trực tiếp hạ chiếu, hoàn toàn diệt trừ một hệ ninh vương, cứ như vậy cái gì mật chỉ tiên đế cái gì bí mật hoàng tộc hết thảy trở thành bọt nước lão phu cũng không tin đám thân vương công chúa khác còn dám nói ba bảo bốn hoàng thượng xuống tay hiện tại cũng không chậm tiêu duệ đột nhiên nói xen vào hoàng thượng đang tuổi mạnh mẽ dưới hoàng quyền ninh vương và người trong hoàng tộc tính là cái gì chẳng lẽ bọn họ còn dám áp chế hoàng thượng phải không lý lâm phủ lắc đầu con vẫn quá non Ninh Vương chuẩn bị nhiều năm như vậy là sống uổng sao? Không cần nói gì khác, con xem xem, ngọc chân đều trốn ra ngoài, có thể thấy được lần nhiễu loạn này khẳng định sẽ loạn đến chốn. Ánh mắt Lý Lâm Phủ ngưng lại, nước đục thả câu, hoặc là, đây cũng là cơ hội của con đi. Tiêu Duệ yên lặng cúi đầu xuống, hai tay giãn ra, nhẹ nhàng vẽ vòng vo trên tấm thảm trong thư phòng Lý Lâm Phủ. Ánh sáng trong thư phòng Lý Lâm Phủ ngày càng tối, Lý Lâm Phủ thở dài. Gạt gạt ánh nến chập chờn trên bàn, ánh sáng lập tức lại sáng lên. Lý Lâm Phủ yên lặng nhìn Tiêu Duệ, không có nói tiếp. Hắn đang chờ đợi Tiêu Duệ lựa chọn, nhưng hắn cũng không biết, giờ phút này Tiêu Duệ đang suy nghĩ chính là về giang thư phòng này. Hắn đột nhiên cảm thấy, hắn có vài chỗ tương tự Lý Lâm Phủ. Lý Lâm Phủ cũng giống như hắn, không có trái tim trung quân gì, hắn đang làm hoặc nói là muốn làm, đơn giản là vì mở ra đường lui cho mình cùng Lý Gia. Không giống chính là, giả tâm Lý Lâm Phủ là trời sinh, mà tiêu Duệ cũng không có bao nhiêu giả tâm. Hắn thiếu một trái tim cùng nhiệt đối với quyền lực, đối với chính trị. Hắn muốn, chỉ là cuộc sống hạnh phúc của mình và các cô gái của mình, hoàn cảnh một ngày tiếp tục kéo dài. Tự như giang thư phòng xa hoa này, kỳ thật đại biểu cho dục vọng tâm tối nhất, tư mật nhất trong lòng Lý Lâm Phủ. Đây là một địa phương không thể phơi ra ngoài ánh sáng mà hắn bảo tồn trong lòng tiêu duệ bỗng nhiên ngẩng đầu lên, thần sắc không có biến hóa rất lớn. ánh mắt lý lâm phủ lóe ra một trận. con có thể nói cho lão phu, con nghĩ tới điều gì? nếu nhạc phụ đại nhân trẻ hơn hai mươi tuổi, sợ rằng nhạc phụ đại nhân cũng sẽ không cam lòng làm người ở dưới đi. âm thanh tiêu duệ rất mờ ảo, nhưng vẫn đâm vào lòng lý lâm phủ. lý lâm phủ không có phủ nhận, trong gian thư phòng âm u này, hắn chưa bao giờ che lấp dục vọng của chính mình. không sai nếu đáng tiếc lão phu già yếu không chịu nổi tâm lực quá mức mệt mỏi đã vô lực tiếp tục xoay chuyển trời đất nhưng nếu con rể lão phu có thể lật trời đất của hoàng thất lý đường lão phu dưới cửu tuyền cũng cảm thấy rất thỏa mãn Cùng nhiệt trong mắt lý lâm phủ khiến tiêu duệ thấy âm thầm thở dài các vương hầu có gì khác nhau sao lý lâm phủ run rẩy đứng dậy lý gia có thể đoạt thiên hạ của dương gia họ tiêu con sao lại không thể đoạt thiên hạ lý gia huống chi cơ hội là chính họ đưa đến tay con tiêu duệ rộ lên cười khổ hắn vốn tìm đến lý lâm phủ tư vấn về chính cuộc đại đường lại trở thành lý lâm phủ một mực hăng hái khuyên bảo hắn mưu đoạt vương triều lý thị chỉ sợ hoàng đế đại đường lý long cơ nằm mơ cũng không dự đoán được hai đại thần cốt cán già trẻ mà hắn nể trọng đôi bố vợ con rể này Không ngờ trốn trong phòng bí mật thảo luận muốn tạo phản hắn. Lý Lâm Phủ căn bản không có nghĩ đến, tiêu Duệ thật sự không có giả tâm gì quá lớn. Không thể không nói, Đương Kim Hoàng Thượng là một người rất thích thể diện. Dưới mật chỉ của tiên đế, dưới sự khuyên giải của người trong hoàng tộc, vì bảo trì thanh danh quân vương nhân ái của hắn, hắn tuyệt đối sẽ không xuống tay với Ninh Vương, ít nhất, hiện tại sẽ không. huống chi, hắn lại không biết, Lý Hiến chuẩn bị nhiều năm như vậy. Tích lũy lâu ngày mà sắp phát động Như thế nào lại không có chuẩn bị? Một khi hắn xuống tay với Lý Hiến Hoàng tộc tất sẽ nội loạn Đây, không phải điều Hoàng đế muốn thấy Lý Lâm Phủ chậm rãi ngồi trở về Tiếp tục nói Nhiều nhất là mấy ngày nữa Hoặc là sớm hơn Ninh Vương Lý Hiến sẽ gặp Hoàng đế đề xuất việc này Mà Hoàng đế bệ hạ trở tay không kịp tất Sẽ lựa chọn trì hoãn giả bộ bệnh làm lệ Lão Phu Hiểu hắn rất rõ Lão Phu gần như có thể chắc chắn, chỉ cần Ninh Vương vào cung, ngay thứ hai chắc chắn truyền ra tin tức hoàng đế ống không dậy nổi. Mà nếu giả bộ bệnh dùng không được, hắn sẽ đi bước cờ thứ hai của hắn là gạt bỏ vị thái tử của Lý Kỳ. Mưu cầu trì hoãn một thời gian. Lý Lâm Phủ suy đoán mỉm cười, mà tiếp theo, Ninh Vương sẽ liên lạc hoàng tộc Lý Thị, cùng nhau làm khó dễ với hoàng đế, sau đó công bố mật chỉ tiên đế cho đến khi bước hoàng đế vào đường cùng hai bên bắt đầu xích mích phiên vương các nơi cùng nổi lên đại đường bắt đầu nội loạn không đến mức đó chứ tiêu duệ không kìm nổi nói xen vào còn có biết con ninh vương là ai chăng lý lâm phủ hừ một tiếng đó là khánh vương lý tông năm đó hoàng thượng cảm kích lý hiến thoái vị ngay trước mặt tiên đế nhận lý tông con trưởng của lý hiến làm con thừa tự trở thành con trai của lưu hoa phi điều này Lý Nhi chưa chắc biết, nhưng Ngọc Trân chắc chắn biết. Lý Tông Tay Tiêu Duệ đột nhiên chấn động, trong lòng bắt đầu cùng sống mãnh liệt. Không ngờ Lý Tông là con Lý Hiến. Tiêu Duệ cảm thấy choán ván đầu óc một hồi. Cũng may hắn đã quen thuộc loại biến cố lịch sử này, chậm rãi cũng bình tĩnh trở lại. Đúng vậy, nếu là Lý Tông mà nói, lần nhiễu loạn này là lớn rồi. Đột nhiên, đột nhiên, lòng bàn tay Tiêu Duệ đổ mồ hôi. Hắn áp chế thứ vốn không có chuẩn bị trong lòng. Bởi vậy, đó là cơ hội của con. Nếu hoàng đế bị bệnh, sao con không khiến hắn đi thật sự? Giọng nói của Lý Lâm Phủ đột nhiên trở nên cực kỳ lạnh lùng nghiêm nghị, dựa theo thủ đoạn và năng lực của con. Con hoàn toàn có thể làm chuyện này khít mít không chút kẻ hở. Mà tiếp theo, con liền giả danh nghĩa Lý Kỳ, hiệu lạnh thiên hạ, tranh đấu với Lý Tông. Lý Lâm Phủ còn chưa nói xong, Đã bị Tiêu Duệ toát mồ hôi lạnh ngắt lời, nhạc phụ đại nhân, điều này sao có thể? Không được, không được, tuyệt đối không được. Tuy rằng Tiêu Duệ không có ấn tượng tốt gì về Lý Long Cơ, nhưng cho tới bây giờ, Lý Long Cơ đối với hắn vẫn không tồi. Còn nữa, dù sao hắn vẫn là phụ thân Lý Nhi, chính mình như nào có thể xuống tay với phụ thân của thê tử mình. Sở dĩ hắn chuẩn bị tất cả chẳng qua là vì dự phòng vạn nhất. Vì nguy cơ tương lai tới không đến mức trở tay không kịp. Nhưng điều này cũng không có nghĩa, hắn sẽ chủ động khơi mào trắc trối, sẽ làm ra hành vi hành thích vua sáng vị. Cáo già này quá điên cuồng rồi. Mồ hôi lạnh ứa ra trong lòng tiêu Duệ, loại ý tưởng điên cuồng này hắn cũng có thể nghĩ ra được. Lý Lâm Phủ nổi giận nói, người làm việc lớn không quan tâm tới chuyện nhỏ, con lòng dạ đàn bà như thế, tất sẽ đánh mất đi cơ hội tốt. Không. Tiêu Duệ kiên định lắc đầu, hoàng thượng không chỉ là hoàng thượng, còn là phụ thân nghi nhi, giống như nhạc phụ đại nhân ngài là phụ thân không nhi. Lý Lâm Phủ thở dài, ngu xuẩn. Một khi đã như vậy, con cũng chỉ có hai con đường để đi thôi, yên lặng xem biến loạn, hoặc là thay hoàng để làm giao mổ một phen, bêu danh thiên cổ. Lý Lâm Phủ đột nhiên vỗ bàn, lão phu không muốn nhìn thấy điều này. Tiêu Duệ khẽ cười, nhạc phụ đại nhân, vì sao con nhất định phải trộn vào? ninh vương cũng tốt hoàng thường cũng thế bọn họ muốn làm ầm ĩ như nào thì ầm ĩ như vậy liên quan gì tới con về phần thái tử lý kỳ kỳ thật thái tử này không làm cũng thế vô nghĩa hiển nhiên lý lâm phủ có chút thất vọng và mất hứng đối với việc tiêu duệ không chịu đi theo con đường hắn thiết kế trong lòng lý lâm phủ không chỉ có thất vọng còn có chút oán giận ninh vương và lý tông tích trữ thế lực đã lâu một khi phát tác ra Tất nhiên càng không thể vãn hồi. Chờ khi Lý Tông nắm đại cục trong tay, con còn có thể ăn ngon ngủ yên sao? Hừ, sau khi lão phu mất, Lý Gia trên Dưới chắc chắn sẽ bị Lý Tông tru sát gần như không còn. Tiêu Duệ vẫn nhẹ nhàng mỉm cười, không nói gì thêm, nhưng hắn lại suy nghĩ trong lòng, Lý Tông không thể thành công, có lẽ mình thật sự nên làm giao mổ cho hoàng đế một phen đi. Nhưng nhạc phụ đại nhân thân ái, ai nói làm đồ tể thì nhất định phải bêu danh thiên cổ. Lúc này, Tiêu Duệ đột nhiên nhớ câu một đao ôn nhu của một tiểu thuyết gia nổi tiếng đời sau. Ở rất nhiều thời điểm, thanh đao cũng rất ôn nhu, không cần phải làm cho rất tanh máu và xôn xao dư luận. Tiêu Duệ không muốn tiếp tục thảo luận với Lý Lâm Phủ, hắn đứng dậy hành lễ cáo từ. Nhìn bóng lưng Tiêu Duệ rời đi, thần sắc Lý Lâm Phủ âm trầm lên. Hắn lẳng lặng ngồi trong thư phòng âm u, thật lâu sau mới phát ra một tiếng thở dài. Tiêu duệ à tiêu duệ, Lão Phu đã chờ không kịp. Con phải mưu toan từ từ, đáng tiếc thân thể Lão Phu. Hừ, Lão Phu nhất định sẽ chất thêm lửa sau lưng con. Lão Phu là Lý Lâm Phủ. Lý Lâm Phủ đột nhiên đứng dậy, hình dáng ông Lão khắp người trở thành hư không, trong mắt phát ra uy thế nghiêm nghị. Mang theo Lý Đặng không rời khỏi cửa lớn Lý Gia, tiêu duệ liếc mắt nhìn trở lại Lý Gia cao cổng kính tường, trong lòng càng thêm ngưng trọng. Đột nhiên nhảy ra một ninh vương lý kỳ làm rối, điều này trực tiếp đánh vỡ kế hoạch của Tiêu Duệ. Thời gian à thời gian. Tiêu Duệ không kìm nổi thở dài một tiếng, trong lòng không khỏi tâm phiền ý loạn. Lý Đằng không khẽ nhăn mày, Tiêu Lan, à đại cùng chàng nói những gì. Tiêu Duệ quay đầu nhìn lại khuôn mặt long lanh xinh đẹp của Lý Đằng không. Giữa khuôn mặt thiếu nữ ngây ngô hiện giờ đã tăng thêm vài phần thiếu phụ quyến rũ thành thục. Hắn nhẹ nhàng nâng tay lên. Vút ve khuôn mặt vừa vui vừa buồn kia, cảm nhận được nhu tình mật ý và thân thiết phát ra từ trong lòng nàng Tiêu Duệ đột nhiên cảm thấy trong lòng sáng sủa. Vì các nàng tất cả đều đáng giá. Tiêu Duệ mỉm cười ông Lý Đằng không vào ngực, hồn nhiên không để ý ánh mắt của người trong cửa Lý Gia kia, cười vang ông Lý Đằng không chậm rãi bước đi. Mà ở cửa Lý Gia, bóng dáng già nua của Lý Lâm Phủ Yên lặng đứng ở đó, nhìn bóng dáng thân mật của con gái và con rể Khóe miệng tươi cười sáng lạng như hoa mùa hè.